Chuyện mĩ ảnh, tác giả: Anh giai ngây thơ. Thực hiện bởi Quy Fan. Nghe phần mới nhất tại tudiochuyen.org. Chương 441. Nguy cơ trọng thương. Trong cặp mắt xanh biếc của Mỉ trồn vàng lõi hào quang tham lam. Ở trong mắt nó, Nghệ Phong đứng ở trước mặt là thuốc bổ vô cùng tốt, nếu có thể hấp thu nguyên hồn của Nghệ Phong, nhất định có thể thăng cấp thêm một giai. Nghệ Phong cũng không có ý muốn đồng thủ trước Hắn cảnh giác nhìn mì trồn vàng, ước gì nó cũng không đồng thủ Để hắn khôi phục thêm một ít thể lực và hồn lực Mì trồn vàng ngũ sai đã có chỉ số thông minh nhất định Nó cũng không để cho Nghệ Phong có nhiều thời gian Miệng nó mở ra, một đảo năng lượng màu xanh thuộc tính mục mạnh mẽ lao về phía Nghệ Phong Nhất thời ánh mắt nghệ phong cứng lại, nhíp hồn thuật được thi triển đầy mạnh mẽ. Hồn lực mang theo năng lượng trong không gian tạo thành một quyền năng lượng, đón lấy năng lượng màu xanh, âm. Hai cổ năng lực đụng vào nhau, giống như pháo hoa nở rộ, năng lượng còn sót lại mạnh mẽ bắn về bốn phía tạo ra từng trận gió gào thét, ngao mì trồn vàng thấy công kích của nó không có tác dụng, móng vuốt của nó đập một cái xuống mặt đất, lao vào đánh về phía nghệ phong. Năng lượng được tạo thành từ móng vuốt tỏa ra hào quang cũng sắc bén giống như móng vuốt của mãnh thú. So với móng vuốt dã thú, năng lượng tinh khiết được tạo thành này càng khiến nghệ phong hoảng sợ hơn. Nghệ phong vận chuyển thân pháp mì ảnh, nghiêng người tránh thoát. Dù sao bởi vì trong cơ thể không còn bao nhiêu sức lực thân pháp mì ảnh không thể phát huy được năm phần tốc độ so với trước kia Xoạt Tiếng quần áo bị xé xách vang lên ốm tay áo nghệ phong bị móng vuốt của nó xé xách. Mì trồn vàng vẫn không ngừng công kích Móng vuốt của nó mang theo mảnh vải vụn của nghệ phong Dư thế không giảm chộp vào phía trên mặt đất Một tảng đá phía trên mặt đất bị chung một chảo này của nó Lập tức biến thành đá vụn tạo thành một dấu vết thật sâu Nghệ Phong cảm giác cánh tay lạnh lẽo thoáng nhìn về phía dấu vết vừa xuất hiện Hắn hít một hơi thật sâu Nếu như bị trúng một chảo này này của nó Sợ cánh tay này cũng phải hỏng Nhếp hồn thuật Hồn toái Nghệ Phong cố gắng vận chuyển hồn lực thi triển nhếp hồn thuật Từng đảo năng lượng nhập vào cơ thể, hồn lực súng mãnh tuôn ra. Hồn lực tổ hợp cùng một chỗ, mạnh mẽ lao về phía mì trồn vàng. Nhìn công kích bay nhanh đến, mì trồn vàng không chút sợ hãi. Nó lại hé cái miệng nhỏ ra. Một cố năng lượng lớn gấp mấy lần so với vừa rồi phá không rời đi đón nhức hồn thuật của nghệ phong. Nghệ phong thấy thế, không nhịn được cười lạnh. Công kích nhất hồn thuật có thể giống với năng lượng công kích bình thường sao? Âm! Hai cổ năng lực đụng vào nhau, phát ra vô số đạo kình khí. Đồng thời, hồn lực vốn bị năng lượng cuốn sạch đột nhiên từ trong đó thoát ra, bay nhanh đến trước mặt mị trồn vàng, mạnh mẽ nổ tung. Cả một khu vực nhỏ bị chấn động mãnh liệt. Hồn toái và hồn toái vô biên cũng không khác nhau là mấy, chỉ là một bên chú trọng công kích đơn thể, một chú trọng công kích quy mô lớn. Hồn toái tiêu hao hồn lực nhỏ hơn, nhưng quy lực lại lớn. Chỉ có điều phạm vi công kích rất nhỏ. Tuy nhiên chỉ cần công kích mỹ trồn vàng lại như vậy là đủ rồi. Ngao! bơ nơ, i e, nơ, hóa bất thình lình khiến mị trồn vàng kêu lên một tiếng đau đớn. Hiển nhiên chiêu này nhiếp hồn thuật này của nghệ phong khiến hồn thể của nó bị chấn thương. Nghệ phong hầu như không chịu buông tha. Thân ảnh chợt lóe, hồn lực tập trung vào hồn thể, hung hăng đánh mạnh một huyện về phía mị trồn vàng. Ngao! Lại một tiếng kêu đau đớn. Mị trồn vàng phản ứng qua. Dùng móng vuốt hung hang chụp một cái về phía nghệ phong Soạt. Lại một tiếng quần áo bị xé sách Phía trên ốm tay áo của nghệ phong bị xé nát một mảng lớn Lộ ra cả thịt Nghệ phong vội vàng tránh đi trong lòng không khỏi cười khổ Hồn lực và đấu khí còn sót lại không nhiều lắm Nếu bình thường bản thân cứ thi triển chiêu thức liên hợp như vậy Nhất định có thể khiến mị trồn vàng trọng thương Nhưng hiện tại lại chỉ có thể khiến nó chịu chút thương tích nhỏ kêu ai oán một tiếng Nghệ Phong cũng không học được nhiều nhiếp hồn thuật Quái lão nhân dạy mấy chiêu nhiếp hồn thuật Đối phó với người còn có thể đối phó với mì lại không mấy uy lực Nghệ Phong thở nhẹ một tiếng thầm nghĩ nếu có thể trở về Nhất định phải trắng trợn cướp đoạn bí tịch nhiếp hồn thuật Hắn nghĩ đến thánh địa kia Chắc hẳn nơi đó sẽ không thiếu xem ra đã tới thời điểm đi thăm lầu các thánh địa trước kia hắn không quá chú ý nhiếp hồn thuật nhưng hiện tại nhất định phải cướp đoạt sạch sẽ nhiếp hồn thuật rào sát nghệ phong nhìn mị trồn vàng đánh về phía hắn mạnh mẽ hét lớn trong thức Hải có thể khống chế toàn bộ hồn lực nhập vào cơ thể cho tới tận lúc này nghệ phong chỉ thi triển một chiêu nhiếp hồn thuật mạnh nhất để đối phó mị giảo sát nhiếp hồn thuật nhật giai cấp thấp sống như tên giảo sát hồn thể im hơi lặng tiếng công kích hồn lực giảo sát càng khiến người khó lòng phòng bị nếu như bị chúng công kích này trong nháy mắt hồn thể tan vỡ nghe nói từng có một tiền bối nhiếp hồn sư thi triển chiêu này đã xếp chết một tôn cấp đương nhiên nghệ phong chỉ nghe quái lão nhân khoe khoang như vậy chứ chưa trực tiếp nhìn thấy Tôn cấp khủng khiếp tới mức nào. Phất tay thấy núi lở đá nứt. Một chiêu nhiếp hồn thuật nhập sai có thể giết người trong một giây. Tuy nhiên, thật ra nghệ phong cũng hiểu nó có uy lực rất lớn. Mì trồn vàng đã bị đánh trúng một chiêu. Nó thấy nghệ phong lại thi triển đại chiêu, đang tấn công về phía nghệ phong. Nó vội vàng thu móng vuốt trở về, thân ảnh lùi về phía sau mấy bước. Ngao! Nhưng cho dù như thế, nhiếp hồn thuật này cũng xung nhập trong cơ thể nó, công kích tới hồn thể của nó. Nếu không phải hồn thể của nó nhanh chóng trốn đi, nhất định sẽ bị trọng thương. Nhưng rào sát của nghệ phong còn sót lại có vài phần thực lực. Tuy rằng mị trồn vàng bị một chút công kích nhưng cũng không có thương tổn gì quá nghiêm trọng. Nghệ phong thấy đang mị trồn vàng vẫn đứng vững vàng khá vững vàng ở đó. Không khỏi cười khổ một tiếng Hồn lực đã không còn mấy Ngay cả thi triển một chiêu rào sát Cũng không có khả năng Chỉ cần dựa vào đấu khí Sao có thể là đối thủ của mị? Nghệ Phong lấy tiêm hổ kiếm ra Hắn muốn tránh cũng không thể tránh được Chỉ còn cách liều chết một trận Dường như mị trồn vàng cũng biết Tình cảnh của Nghệ Phong Trong cặp mắt xanh biếc của nó Càng lộ rõ ánh sáng dữ tợn Nó tiến từng bước về phía bước nghệ phong Móng vuốt sắc bén rạch xuống mặt đất tạo thành những dấu vết thật sâu Hung tàn không gì sánh được Nghệ phong cảnh giác nhìn mì trồn vàng Tiêm hổ kiếm trong tay đặt ngang trước người Phòng ngự công kích của mì trồn vàng Mì trồn vàng mở miệng cầu năng lượng đánh mạnh về phía nghệ phong Tạo ra tiếng xé gió nhẹ nhẹ Âm Nghệ Phong dùng tiêm hổ kiếm đón cầu năng lượng, đấu khí vận chuyển lên trên tản ra hào quang ầm, um. Tiêm hổ kiếm và năng lượng đụng vào nhau, Nghệ Phong lùi lại về phía sau mấy bước Sức mạnh cường đại khiến cánh tay Nghệ Phong tê dại, khí huyết trong ngực thoáng nhộn nhạo cả lên xoẹt, Nghệ Phong còn chưa kịp dừng lại thở một hơi, mị trồn vàng đát lại mạnh mẽ tấn công Móng vuốt sắc bén tỏa ra hàn quang Trong không gian vang lên tiếng xé gió Nghệ phong hung hăng cắn một chút vào đầu lưới trong đầu dần dần tỉnh táo một chút Xoay người rời xa mì ảnh né tránh công kích lần này tiếng móng vuốt cắt qua không gian cảm giác như sát ngay cạnh bên tai Móng vuốt của mì trồn vàng lại trộn vào phía trên mặt đất để lại một dấu trào trên mặt đất cứng sắn Mì trồn vàng thấy Nghệ Phong né tránh gần như trong nháy mắt Nó lại mạnh mẽ nhảy từ mặt đất về phía Nghệ Phong vẫn chưa đứng vững, hung hăng đánh tới Cùng lúc đó, nó còn phụt lên một đảo năng lượng công kích. Nhìn hai đảo công kích Nghệ Phong căn bản muốn tránh cũng không thể tránh Nhưng lấy lực lượng của hắn bây giờ, cũng căn bản không ngăn cản được công kích như vậy Mì trồn vàng đang tấn công về phía Nghệ Phong, bỗng nhiên ánh sáng màu xanh của móng vuốt tăng mạnh, nó lại ngưng tổ phân nửa sức mạnh trong cơ thể vào trong một chiêu sau. Sau khi Nghệ Phong thấy thế, càng thêm hoảng hốt. Chuyện mì ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ Thực hiện bởi Uy fan. Nghe phần mới nhất tại audio Chương 442 Tấn Giai Phột. Trung quy nghệ phong không tránh thoát được công kích của mì trồn vàng. Hắn phun ra một ngụm máu tươi bay ra phía sau. Sức mạnh khổng lồ đánh vào khiến khí huyết nghệ phong nhộn nhạo. Hắn lảo đảo thêm vài bước về phía sau mới hủy trên mặt đất, dùng tiêm hổ kiếm chống đỡ thân thể. ngô phi thấy bộ sản nghệ phong như thế, nàng lo lắng kêu to. Nghệ Phong đưa tay lên lau máu trên khói miệng, lấy một viên đan dược từ trong lòng ra ném vào trong miệng Tuy rằng trong nhẫn của hắn còn dược thảo để chế luyện đan dược khôi phục hồn lực Nhưng lúc này hắn lại không có thời gian để chế luyện Nghệ Phong chỉ có thể ăn một viên đan dược bình hùng khí tuyết Bởi vì hồn lực, ngay cả đan dược khôi phục đấu khí Nghệ Phong cũng không dám ăn, không có sự hỗ trợ về hồn lực Làm sao có thể ngăn chặn đấu khí cuồng bạo Con trồn vàng nhìn con mồi trước mặt trong mắt có vài phần chế nhạo Theo nó thấy, nghệ phong đã hoàn toàn không còn sức lực để chống cự Nó bước từng bước đi về phía nghệ phong Nghệ phong nhìn mị trồn vàng càng ngày càng tới gần Lông mày nghệ phong thoáng nhăn lại hắn dùng sức khởi động thân thể vận chuyển đấu khí còn sót lại bao trùm xung quanh tiêm hổ kiếm ánh mắt vô cùng lạnh lùng nhìn mì trồn vàng nghệ phong ngô phi thấy nghệ phong dưới tình cũng như thế còn mì trồn thì ngược lại nàng không nhịn được hoảng hốt nàng vừa khôi phục một ít hồn lực vội vàng hét to một tiếng lấy một thứ từ trong nhấn ra nghệ phong thấy thứ ngô phi lấy ra Hắn thoáng sườn sốt ánh mắt Nhìn nàng thi triển không khỏi sườn sốt Lập tức hiểu được Tuy rằng hoài nghi Nhưng chỉ có thể liều mạng một phen Thành thì thắng Bại thì vong Ngô Phi bản thiếu ra đặt tính mạng của mình vào tay nàng Nàng không thể chơi ta Nghệ phong hít một hơi thật sâu Vận chuyển toàn bộ đấu khí Đồng thời cố gắng vận chuyển Tất cả hồn lực có thể vận chuyển Mị trộn vàng thấy Nghệ Phong cố sãy xua, trong mắt càng lộ ra vẻ khinh thường Tốc độ tiến về phía Nghệ Phong cũng nhanh hơn Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía ngô Phi thấy nàng tập trung toàn bộ tâm thần vào tiếng đàn Ngón tay đặt trên cầm thuyền nhưng vẫn chưa gảy đàn Tim Nghệ Phong gần như đã ngâm tới cổ họng Hắn nhìn mị trồn vàng còn cách hắn chưa đến mấy mét Hắn hít một hơi thật sâu, vận chuyển đấu khí trong cơ thể càng nhanh hơn. Ngao! Một tiếng kêu kêu vô cùng dữ tợn. Mị trồn vàng xông thẳng về phía Nghệ Phong. Nếu chúng phải một chiêu tấn công này, Nghệ Phong không chết cũng tàn. Ngay sát lúc mị trồn vàng chuẩn bị bổ nhào vào ngực Nghệ Phong, Ngu Phi mạnh mẽ gãy cầm quyền. Đông! một tiếng tiếng đàn cắt qua không gian đánh về phía mị trồn vàng, toàn bộ không gian đều tạo ra từng đạo gợn sóng. Sau khi Ngô phi gảy xong tiếng đàn này, toàn thân nàng giống như đã mất hết lực, chiếc đàn rơi phịch xuống người nàng. mà ngay khi móng vuốt của mị trồn vàng sắp chạm tới ngực nghệ phong, tiếng đàn công kích đến trên người mị trồn vàng. Trong một khắc nó gần như dừng lại, toàn bộ động tác đã trở nên chậm chạp một chút khí lực cũng không có. Nó dường như đã bị mỉ hoặc, không có bất kỳ sức sống nào. Đi tìm chết. Trong nháy mắt tiêm hổ kiếm của nghệ phong hung hăng bổ về phía mỉ móng vuốt của trồn vàng. Nghệ phong đã sớm phát hiện, hồn thể của nó giấu ở phía trên móng vuốt. Ngao. Một thanh âm vang vọng trong không trung. Năng lượng trên móng vuốt của mì trồn vàng bị Nghệ Phong đoạn xuống Cùng lúc đó, hồn thể của nó cũng bắt đầu tan biến Nghệ Phong không quên hung hăng đâm một kiếm vào móng vuốt Hồn thể vốn đang chậm rãi tan biến Trong nháy mắt hoàn toàn tan vỡ Nghệ Phong nhìn mì trồn vàng rơi thẳng xuống trên mặt đất Bắt đầu phát tán năng lượng Rốt cuộc hắn không nhìn được ngồi phịt xuống Người không sao chứ Tuy rằng Ngô Phi không còn sức lực, nhưng vẫn dùng giọng nói yếu ớt hỏi. Nghệ Phong cố gắng khởi động thân thể, lắc đầu, ngồi dậy, nhìn Ngô Phi nói. Nhanh chóng khôi phục thực lực đi. Sau khi Nghệ Phong nói xong, nhắm mắt lại bắt đầu vận chuyển lăng thần quyết, hai tay cũng cực kỳ khó khăn ghét ấm. Khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười gượng Còn chưa đánh nhau với tính Vân Tôn cũng đã khiến toàn thân bị thương. Thế này còn quyết đấu cái sắm Ngô Phi thấy Nghệ Phong như thế, tay nàng cũng đặt trên chiếc đàn chậm rãi nhắm mắt lại, khôi phục hồn lực và thể lực của nàng. Theo thời gian trôi qua, tay Nghệ Phong cũng dần dần nhanh hơn. Nghệ Phong và Ngô Phi lặng lặng đứng ở tại chỗ. Năng lượng do mị trồn vàng phát ra cùng với năng lượng của hồn thể tan biến dung hợp vào trong cơ thể hai người Cùng lúc đó, toàn bộ linh khí thiên địa cũng bổ sung về phía hai người Vừa nãy, nghệ phong đã tàn sát vô số linh Năng lượng của hạp tốc vốn nồng đậm đến tận cùng Dưới tình huống như vậy, tay nghệ phong bắt ấm kết càng lúc càng nhanh càng lúc càng dườm già, Toàn bộ năng lượng bao vây lấy nghệ phong cấp tốc lưu chuyển vào trong cơ thể nghệ phong bổ sung sức mạnh hắn đã tiêu hao Với tốc độ bổ sung dũng mãnh kia thực sự khiến người ta liếu lưới không nói nên lời Điều đó cũng nói rõ sức mạnh của nghệ phong đã tiêu hao tới cực điểm Bởi vậy lúc này mới dùng tốc độ khôi phục khủng khiếp như vậy Ngô Phi cũng bị năng lượng bao vây Nhưng nàng khác với nghệ phong Linh khí bao quanh nàng trước hết dung nhập vào thân cầm, sau đó mới chậm rãi dung nhập trong cơ thể của nàng. Theo năng lượng dũng mãnh vào, phía trên thân cầm kia vốn sáng như ngọc lưu ly càng có thể thấy được quần sáng lưu chuyển, mơ hồ còn phát ra hào quang. Đồng dạng, sắc mặt ngu phi vốn trắng bịch dần dần khôi phục vẻ hồng nhuận. Toàn bộ quá trình khôi phục không biết đã trải qua bao lâu. Ánh trời chiều chiếu xuống khuôn mặt tuyệt mỹ của Ngô Phi Càng tôn lên vẻ lộng lấy mê người của nàng Giống như một bức tranh mỹ nhân dưới trời chiều Lúc này Ngô Phi mới mở mắt Nhẹ nhàng gảy huyền cầm một chút Âm thanh thật dô dương dễ nghe Ngô Phi cảm giác lực lượng trong cơ thể đã trở nên sung túc Miệng nàng thoáng cong lên say lòng người Nàng cảm giác được lực lượng của nàng đã mạnh hơn vài phần Ngô Phi Thu cầm vào trong nhẫn. Lúc này, nàng mới quay đầu nhìn về phía nghệ phong. Đã thấy nghệ phong vẫn ngồi xiết bằng ở đó. Trong tay vẫn kết ấm rất nhanh. Nhanh tới mức khiến người ta khó có thể thấy được rõ ràng. Linh khí nồng hậu ở xung quanh đang vây lấy hắn. Mức độ linh khí dày đặc khiến người khác không nhìn được cảm thấy kinh hãi. Mỗi lần kết ấm càng thêm dườm xà. Ngô Phi thấy lượng linh khí khổng lồ dũng mãnh vào trong cơ thể nghệ phong, rồi sau đó một lượng linh khí nồng hậu gần như thành thực chất từ bốn phía bổ sung vào người nghệ phong. Cảnh tượng này khiến trong lòng Ngô Phi kinh hãi không thôi. Không rõ nghệ phong luyện tập công pháp gì lại có thể khủng khiếp tới như vậy. Nghệ phong ngồi xếp bằng ở nơi đó, giống như một bức tượng điêu khắc. Ngô Phi nhìn nghệ phong cách mũi thẳng thắn Cầm đầy đôi mắt khép hờ Môi đơn bạc Trên môi có một mảng sâu mềm mại Trên mặt không có gì khác Khói miệng cong lên đầy xấu xa Tuy rằng không tính là vô cùng anh tuấn Nhưng lại khiến người ta có một loại cảm giác rất tà mị khác thường Ngô Phi sờ sờ lướt giáp mềm mại trên người Nàng hiểu rất rõ Nếu không phải nghệ phong dẫn theo nàng, dựa vào kinh giáp mềm mại này căn bản sẽ không thể tiến tới đây. Chỉ cần nghệ phong bỏ nàng lại, hắn có thể bình yên vô sự ra khỏi hạp cốc. Ngu Phi tin tưởng nghệ phong có thực lực này. Nhưng trên đường đi hắn không quên quan tâm tới mình. Nghĩ vậy, Ngu Phi nhẹ nhàng sờ sờ bàn tay bên phải, nơi nghệ phong vẫn thường lôi kéo. Dường như nàng vẫn có thể cảm giác được sự ấm áp của hắn. Ngu Phi thở nhẹ một hơi, nhìn nghệ phong thì thào lẩm bẩm. Thật không rõ cuối cùng ngươi là loại người nào. Ngu Phi lắc đầu thôi không suy nghĩ về điều đó nữa. Nàng khôi phục lại tư thế thanh nhã vốn có của nàng, lặng lặng nhìn nghệ phong đợi nghệ phong khôi phục xong hoàn toàn. Trên mặt nàng đã không còn gợn sóng nữa. Chuyện Mỹ Ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ Thực hiện bởi Uy Fan. Nghe phần mới nhất tại audio.org Chương 443 Chạy đi Những bọt không khí không ngừng xoay tròn Mang theo từng đảo linh khí ở trong đó Sau đó lại từ bong bóng nước phân tán ra Làm dịu kinh mạch bình ổn lại những trọng thương do vừa bị mì trồn vàng gây ra Khí huyết cuồn cuộn, linh khí vận chuyển ở bên trong kinh mạch. Mỗi lần khí huyết cuồn cuộn lưu chuyển đến ngực trung uy có thể cảm giác được một chút đau đớn, khiến Nghệ Phong kìm lòng không được phải nhíu mày. Ngô Phi nhìn thấy cảnh tượng này kìm lòng không được nghĩ thò tay sang xoa xoa lông mày cho Nghệ Phong, nhưng vừa thò tay qua một nửa, nàng lại rút tay về, sau đó lặng lặng nhìn Nghệ Phong. Chí huyết cuồn cuồn dưới sự ác trí của linh khí bình ủng được một chút. Tuy rằng vẫn đau đớn, nhưng vẫn tốt hơn rất nhiều so với vừa rồi. Linh khí vẫn không ngừng dũng mãnh tiến vào, dung nhập trong quả cầu năng lượng. Quả cầu năng lượng cũng dần dần lớn mạnh, linh khí lần lượt lưu chuyển bên trong kinh mạch càng lúc càng nhiều. Tay nghệ phong ghét ấm càng lúc càng nhanh chậm rãi hình thành một bóng sáng linh khí trong hư không càng điên cuồng dũng mãnh tiến về phía nghệ phong lăng thần quyết là công pháp song tu hồn khí từng đạo linh khí xung nhập vào bên trong khí hải làm dịu nguyên hồn hồn lực vốn bị tiêu hao được linh khí chống đỡ dần dần khôi phục lại nguyên hồn trong thức hải cũng xoay tròn sinh động lên từng đạo hồn lực xen kẽ vào trong đó Khí hải và thức hải giống như không biết đủ, điên cuồng dũng mãnh hấp thu linh khí từ bên ngoài vào, quay chung quanh nghệ phong, cũng hình thành một cơn lúc xoáy năng lượng, tạo thành từng đợt tiếng gió gào xít, khiến Ngô Phi đang đứng cách nghệ phong khá gần, không nhịn được lui về phía sau hai bước. Nghệ phong không biết mệt mỏi hấp thu linh khí nhét vào trong thức hải và khí hải. Quả cầu năng lượng bên trong khí hải vận chuyển càng lúc càng nhanh, Linh khí đưa vào cũng càng lúc càng nhiều Nghệ Phong không để ý tốc độ vận chuyển linh khí Hắn chỉ là điên cuồng nạp linh khí vào trong cơ thể Cho dù vì cơ thể này đang bị thương Nạp vào nhiều linh khí như thế ớt lên ngực Vẫn khiến hắn cảm thấy đau đớn Nhưng hắn vẫn không để ý hấp thu linh khí khắp đầu trời Ngô phi nhìn lúc xoáy dần dần tăng thêm Nàng không khỏi cảm thấy kỳ lạ nhìn nghệ phong Chẳng lẽ nghệ phong tấn cấp sao Đang lúc Ngô phi nghi hoặc, Linh khí không ngừng bị dây dưa Sau đó lấy một loại trạng thái cực kỳ điên cuồng Dũng mãnh tiến vào trong cơ thể nghệ phong Nghệ phong kế ấm càng nhanh Tốc độ tiến vào dũng mãnh cũng nhanh hơn Gần như chỉ trong trước mắt Năng lượng có thể đánh chết một con mãnh thú đã hoàn toàn xung nhập trong cơ thể của nghệ phong. Cũng không biết qua bao lâu, khi chung quanh nghệ phong hình thành một cơn gió lúc năng lượng rất lớn, nghệ phong mới ngừng kết những kết ấm dườm già lại. Lúc này, linh khí trong toàn bộ không gian mới dần dần tan biến. Cơn gió lúc được tạo thành bởi linh khí cũng từ từ bình ổn xuống. Phù! Nghệ phong thở nhẹ một hơi. Lúc này mới chậm rãi mở mắt ra Cùng lúc đó, hắn cũng phun một muộn máu ra ngoài Nghệ Phong Ngươi làm sao vậy? Ngu Phi hoảng hốt, vội vàng đi tới phía trước giúp đỡ Nghệ Phong Nghệ Phong lắc đầu nói Không có việc gì, chỉ là ngổ ra máu tổ do bị thương vừa rồi thôi Lần này Nghệ Phong đã tiêu hao năng lượng cực kỳ lớn khiến đấu khí và hồn lực của hắn đều đột phá bình cảnh tấn cấp một giai nhưng do vừa chịu trọng thương cũng không thể bởi vì tấn giai mà biến mất tuy rằng đã bớt hơn rất nhiều nhưng vẫn bị thương không nhẹ bởi vậy lần này nghệ phong tấn giai cũng không mấy vui mừng không đầy vài ngày nữa sẽ tới này khiêu chiến với truyền nhân tính vân tung vào thời điểm mấu chốt này hắn lại bị thương Đây đúng là trêu người Ngay cả khi ở trong tay liên minh cường đạo cũng chưa bị thương Không thể tưởng tượng được lại bị thương bởi vài con linh và mị Quả thật đúng là một trò cười May mắn chính là Nghệ Phong hắn là một y sư Hắn tin chắc chỉ trong thời gian ngắn nhất thương thế của hắn sẽ tốt hơn Nghĩ vậy trong lòng Nghệ Phong mới cảm thấy hơi yên tâm Hy vọng trước kia quyết đấu có thể dưỡng thương cho tốt. Nàng đã khôi phục lại chưa? Nghệ Phong nhìn ngô Phi hỏi. ngô Phi gật đầu, sau đó nói với Nghệ Phong. Hiện tại chúng ta đi đâu? Ách! Rời khỏi cốc! Nghệ Phong thoáng nhìn về thi thể mì trồn vàng phía trên mặt đất trong lòng thoáng có chút đáng tiếc. Mì ngũ sai đã có thể bắt đầu chế luyện mì đàn. Chẳng qua tuy rằng Nghệ Phong là một nhiếp hồn sư đồng thời đạt tới ngũ tinh, nhưng vẫn chưa học được cách làm thế nào để chế luyện mì đan. Nghĩ vậy, Nghệ Phong càng cảm thấy hắn học nhiếp hồn thuật thực sự chỉ là ra lông. Trong lòng lại thêm hận ý đối với quái lão đầu. Lão ra hỏa này rất không có trách nhiệm. Đúng rồi, nàng biết đường đi đến tính phân Tôn hay không? Nghệ Phong đột nhiên hỏi Ngô Phi cảm thấy sơ a tê cơn o sơ quy quy quái nhìn Nghệ Phong Ngươi muốn đi tính Vân Tông Nghệ Phong gật đầu có chút ngượng ngùng nói Ta không biết đường tới đó Ngô Phi bật cười Nàng thấy thật hiếm có khi nào Nghệ Phong lại nói thật như vậy Nàng rất nghi hoặc hỏi ngươi muốn đi tính Vân Tông làm gì Dường như lúc này là thời điểm truyền nhân tính Vân Tông và đại biểu Thánh Tông quyết đấu Chẳng lẽ ngươi cũng tiến đến quan sát Ách! Nghệ Phong không giải thích Trung quy, hắn không thể nói cho Ngô Phi biết hắn chính là một diễn viên chính trong đó Cái kia ta có chút việc Nàng biết đi tới đó hay không? Nghệ Phong hỏi Ách! Ta và ngươi cùng đi Ngô Phi thấy Nghệ Phong cam chịu phán đoán của nàng, nàng gật đầu nói Nghệ Phong nghe Ngô Phi chuẩn bị dẫn hắn đi, hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm kéo bàn tay nhỏ bé mềm mại của Ngô Phi nói Đi thôi, chúng ta cố gắng ra ngoài Cũng không biết hạt tốc này là ở đâu Hy vọng đi về phía tính Vân Tông lâu như vậy sẽ không uổng Tông Ngô Phi bị Nghệ Phong kéo tay nàng Không có chút cảm giác khác lạ Nàng đã quen với động tác này của Nghệ Phong Không thể không thừa nhận Vận khí của Nghệ Phong kém tới cực điểm Hạp tốc này cách tính Vân Tông cực xa Cả đoạn đường Nghệ Phong đi trước kia đã uổng tung, Hắn còn phải đi một mình Nghĩ vậy Nghệ Phong không nhìn được muốn mắng to May mắn chính là Lần này Nghệ Phong có mỹ nữ ở bên cạnh. So với sự cô đơn trước kia, hiện giờ hạnh phúc hơn nhiều. Ngô Phi, nàng thật sự không muốn phụ trách đối với ta sao? Đi trên đường, Nghệ Phong nhàm chán, nhiều lần hỏi Ngô Phi những lời này. Hắn cảm thấy nữ nhân trong thế giới này rất không có trách nhiệm. Sau khi dùng sức mạnh đối với hắn, lại nghĩ vỗ vỗ mông chạy lấy người. Sắc mặt ngô phi đỏ hồng như những lần trước Trên đường đi Nghệ Phong hỏi vấn đề này không dưới trăm lần Mỗi lần nàng đều không thèm để ý tới Nghệ Phong Lúc mới bắt đầu Nàng vốn tưởng làm vậy Nghệ Phong sẽ tự cảm thấy không thú vị không hỏi nữa Nhưng thật sự không ngờ Càng lúc hắn càng hỏi nhiều hơn Nếu ngươi còn muốn đi tính Vân Tôn Thì câm miệng cho ta suốt cuộc ngô phi không nhìn được nàng quay đầu lại chừng đôi mắt đẹp nhìn nghệ phong nói nghệ phong thấy ngô phi bị chọc giận hắn cười ha ha không thể tưởng tượng được nữ nhân này cũng sẽ bị chọc giận nhưng câm miệng nghệ phong nói còn chưa nói hết đã bị ngô phi ngắt lời ách nghệ phong thấy ngô phi chừng đôi mắt đẹp của nàng Giống như nghệ phong nói thêm câu nữa, ngàn sẽ thật sự không dẫn hắn đi tính vân tung Nghệ phong thức thời không hỏi tiếp Trong lòng hắn ân thầm an ủi mình nói Nam tốt không đấu cùng nữ, đặc biệt là đấu cùng ác nữ Nghệ phong nhéo nhéo bàn tay nhỏ bé mềm mại của Ngô Phi Khi Ngô Phi quay đầu nhìn hắn, hắn quay đầu nhìn về phía khác tỏ ra lơ đạn nhưng khi ánh mắt nghệ phong vừa chuyển đi, hắn không khỏi sửng sốt, không thể tưởng tượng được ở nơi này còn có thể gặp được một người quen. nhìn cánh tay hắn quấn mảnh vải, nghệ phong liền cảm thấy hết sận. chỉ có điều không biết vì sao hắn có thể toàn mạng chạy thoát khỏi tay của liệt diễm thú. ngược lại, nghệ phong có chút khâm phục hắn. khói miệng nghệ phong thoáng hiện một nụ cười tà mị. Nhìn tay hắn bị băng bó như vậy, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Vậy có phải nên khi dễ người bệnh một chút hay không? Nghệ Phong suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn phải từ bỏ một kế hoạch thú vị này. Dù sao khoảng cách thời gian hắn phải lên tính Vân Tông cũng không còn nhiều. Nhưng khi Nghệ Phong kéo ngô Phi chuẩn bị rời khỏi, ánh mắt mạc đương ra lại nhìn về phía hắn. Chuyện mị ảnh tác giả anh dai ngây thơ, thực hiện bởi Uy Phan, nghe phần mới nhất tại audio chuyện.org, chương 444. Cuối cùng đã đến tính Vân Tông, Mạc đương ra nhìn hai người trước mặt, hắn cảm giác toàn thân hắn đều muốn bốc lửa. Hắn nhớ tới tình cảnh bi thảm của hắn, thấy hai người này tiêu sái tay trong tay, mặc đương ra không thể khống chế được lửa giận trong lòng. Một lần bao vây tấn công đó, gần như đã quỷ diệt gần hết tinh anh của hắn. Trước kia đã bị nghệ phong đánh chết hơn phân nửa. Sau đó lại bị liệt diễm thú kia tàn bạo xé nát hơn phân nửa. Hiện tại còn lại mấy cường giả cũng không có người nào không phải trọng thương. Tuy rằng Mạc Đương gia kinh ngạc khi thấy Nghệ Phong nhảy nhai còn có thể sống sót Nhưng hắn càng muốn làm thịt Nghệ Phong Ai nha, đây không phải đầu lính cường đạo sao Tay ngươi làm sao vậy Bị rắn cắn Chập chập, về sau cẩn thận một chút Ngươi phải biết trong rừng rậm lớn như vậy Rắn trùng nhiều một cách khác thường Nghệ Phong tỏ ra rất lo lắng cho Mạc Đương gia nhắc nhở Mạc đương gia nghe nghệ phong nói mát, hắn suýt nữa tức giận phát nổ. Hỗn đàn này, nếu không phải vì ngươi, chúng ta có thể thành như vậy sao? Toàn bộ đội ngũ tinh anh lại bị hủy diệt toàn bộ chỉ bởi vì một mình ngươi. Mạc đương gia cảm thấy đây là chuyện sỉ nhục nhất đối với hắn trong kiếp này, xỉ nhục như vậy chỉ có thể dùng máu của nghệ phong mới có thể rửa sạch trước kia mạc đương ra ở trước mặt long đầu đều là ngẩng đầu hớn ngực nhưng hiện tại ngay cả một vài nhân vật nhỏ cũng có thể châm chọc hắn vài ba câu mà đầu sỏ gây nên toàn bộ những chuyện này lại đang ở ngay trước mắt ai nha ngươi chừng mắt nhìn ta làm gì ngại quá bản thiếu gia không biết đã làm gì đắc tội ngươi Chẳng lẽ bộ dạng ngươi lớn lên quá khó coi nên ngươi ghen tỉ với ta sao? Nghệ Phong nhìn Mạc đương gia rất nghi hoạt hỏi. Mạc đương gia hít một hơi thật sâu cố gắng kiềm chế ý định rút kiếm chém chết Nghệ Phong. Hiện tại, hắn cũng đang bị thương. Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn lấy một thứ từ trong người ra thổi mạnh vào nó rất nhanh, một âm thanh chói tai vang vọng bên trong dãy núi. nghệ phong, hắn đang dùng âm thanh thông qua gió để báo tin tức. ngô phi thấy nghệ phong không hề có chút động tác, vội nhắc nhở nói: ta biết, ta đang chờ chính là việc hắn thông báo tin tức. nghệ phong mỉm cười buông tay ngô phi ra, lấy rễ cây dương hương hoa từ trong nhẫn ra chế luyện thứ gì đó. sau đó gắn một đường ở phía trước mặt nhìn mạc đương gia cười ha ha rồi kéo Ngô phi bỏ chạy tuy rằng mạc đương gia muốn ngăn cản nhưng nghĩ tới nụ cười của nghệ phong trước khi đi trong lòng hắn lại cảm thấy sợ hay mạc đương gia vĩnh viễn quên không được thủ đoạn của nghệ phong nhớ tới bộ dạng những thủ hạ của hắn bị liệt diễm thú xé nát hắn không nhìn được sùng mình một cái chỉ có điều hắn vĩnh viễn cũng không lý giải được vì sao hai người nhảy từ trên vách núi đen cao như vậy còn chưa chết dọc đường đi ngươi giải cái gì Suốt cục ngô phi không nhìn được tò mò nhìn nghệ phong hỏi gần như bước một bước nghệ phong lại vung ra một ít bột phấn há <cười> hạ thứ được chế luyện từ dương hương hoa nàng nói là cái gì ta cam đoan hiện tại trong lòng bọn họ có ngọn lửa thiêu thân. Nam nhân và nam nhân siêu hữu nhị, rất đẳng cấp A. Nàng có muốn xem thử hay không? Nghệ Phong nhìn Ngô Phi trêu chọc nói. Trong lúc nhất thời Ngô Phi còn không kịp phản ứng, nhưng lập tức sắc mặt liền ửng đỏ. Nàng giận dữ liếc mắt Nghệ Phong một cái mắng. Hả lưu. Nghệ Phong nhúng nhúng vai, không thể nói. Ta muốn không hả lưu một chút, không phải chúng ta đã bị bọn họ quấy nhiễu. Còn có thể yên ổn qua ngày không? Nhưng, nhưng, ngươi cũng không thể dùng dược như vậy. Ngô Phi vẫn cảm giác mặt nóng khủng khiếp. Nghệ Phong mỉm cười nói, ta không có dược khác, có dược mới tin ngươi. Ngô Phi khẽ gắt một câu, tất nhiên ngay cả dược cũng sẽ không tin Nghệ Phong không có dược khác. Nhưng nàng vẫn nhớ rõ ràng về lúc trước khi Nghệ Phong gây đơn cho phủ thân chân Ni Đan Thậm chí Ngô Phi hoài nghi Nghệ Phong là một y sư đồng thời cũng lại là một độc sư Trên đường đi Nghệ Phong và Ngô Phi tránh né đoàn người đuổi theo hắn Càng đi lâu Nghệ Phong cảm giác người đuổi theo hắn càng ít Thỉnh thoảng có hai ba người không bị trúng chiêu Nghệ Phong cũng chơi trò chơi trốn tìm với bọn họ một đường có kinh vô hiểm rốt cuộc cũng ra khỏi dãy núi lớn điều này cũng khiến nghệ phong thở phào nhẹ nhõm dù sao ở địa bàn của người ta vẫn phải cảnh giác đủ người thành hiện tại rốt cuộc có thể thoải mái hơn một chút nghệ phong và ngô phi lại chạy một đoạn hành trình cũng đến một trà trang lúc này ngô phi đã dùng khăn che bịt kín khuôn mặt của mình nhưng khi bọn họ tiến vào trà trang Vẫn khiến nam nhân trong trang hít thở không thông Một đám dùng mắt như có ánh lửa nhìn Ngô Phi Ngô Phi có khí chất không nhiễm khói lửa nhân gian càng khiến bọn họ cảm giác tươi mát kinh diễm Trên đời thực sự có tiên nữ sao Trong lòng mọi người thì Thảo tự nói Đồng thời có một nhóm ánh mắt cũng đầy lửa nóng tập trung ở trên người nghệ phong Điều này khiến Nghệ Phong cảm thấy sau lưng toát mồ hôi lạnh. Mặc dù trong lòng có chút trột dạ, nhưng vẫn đi gần Ngô Phi. Chuyện như vậy, Nghệ Phong đã trải qua rất nhiều lần. Khi đi cùng Tần ý và Tiểu Ma Nữ, loại ánh mắt này càng nóng bỏng hơn. Nghệ Phong và Ngô Phi ngồi vào chỗ của mình. Sau khi Tiểu Nhị Thôi dại ra nhìn chạy tới tiếp đón giót trà xong, hắn mới nhìn Ngô Phi nói. Chắc hẳn đây đã là chân núi tính Vân Tông Ngày mai chúng ta lên núi thôi Nghệ Phong không biết còn bao nhiêu ngày nữa là tới ngày ước hẻm Mấy ngày này không tính được ngày tháng Cũng không biết đã qua bao nhiêu ngày Tuy nhiên tính Vân Tông luôn luôn là đùa sớm đại bài Chẳng lẽ không thể có một lần Thánh Tông đùa sớm đại bài sao Muộn thì đã làm sao Các ngươi có nghe nói hay không Tính Vân Tông lại là một ổ dâm loạn. Một nam tử nói vậy, dường như muốn ngô phi chú ý tới mình. Hắn cố ý nói thật lớn tiếng. Ta có nghe nói. Nghe nói Lão Tông chủ tính Vân Tông thích tìm nam nhân khắp nơi. Rất nhiều cường giả thế hệ trước đều từng bị nàng câu dẫn. Đúng vậy, đúng vậy. Ta còn nghe nói tính Vân Tông Nam Nhân và Nam Nhân có chuyện kia. Mẹ nó thực sự quá buồn nôn. Chập chập. Các ngươi nghe nhầm thổi, người ta thích đùa là nhân thú. Nam Nhân và Nam Nhân đã tính là cái gì chứ? Ngươi không thấy tính Vân Tông thích bắt ma thú sao? ha ha, điều này không phải đã chứng minh rồi sao? Ta thấy không giống lắm. Tính Vân Tông là chính phái. Ngươi hiểu cái rắm Chưa từng nghe qua câu thành ngữ không có lửa làm sao có khói sao. Nếu tính Vân Tông thật sự không làm chuyện gì xấu xa. Tại sao lại có những lời đồn đại như vậy? Nói không chừng có người nói xấu thì sao? Ai ăn gan báo dám nói xấu tính Vân Tông chứ? Ta xem, cho dù là nói quá lên, nhưng bên trong tính Vân Tông hẳn vẫn có chuyện như vậy. Nghệ Phong nghe mấy lời bàn luận này, hắn cười rất rượu dị. Thật sự không ngờ được đám người tư cương làm việc kiệt xuất như thế. Thật không ngờ, ngay cả dưới chân tính Vân Tông cũng có người thảo luận về vấn đề này. Chập chập, Nghệ Phong cảm thấy hắn đã lợi dụng rất tốt ưu điểm này của đám người tư cương ha <cười> cũng không biết tính Vân Tôn nghe được mấy tin đồn này sẽ có cảm giác thế nào Nghệ Phong thật sự rất muốn biết Hắn nghĩ hẳn là tiểu ma nữ nhất định sẽ rất hưng phấn Há <cười> mấy tin tức này là do ngươi truyền ra Ngô Phi đang ngồi đối diện với Nghệ Phong đột nhiên nói một câu như vậy Hả, sao có thể Bản thiếu gia nào có bản lĩnh lớn như vậy Nghệ Phong thề thốt phủ nhận trong lòng hắn kinh ngạc không thôi Làm sao nữ nhân này biết được Ngô Phi nhìn chầm chằm vào Nghệ Phong thật lâu sau nàng mới nói Điều này giống tác Phong làm việc của ngươi Nghệ Phong kinh ngạc Ngô Phi hiểu hắn như vậy từ khi nào Cái này thật sự không phải ta làm Quả thật không phải hắn làm chỉ là hắn chỉ thị mà thôi Trong lòng Nghệ Phong thầm cười trộm Ngô Phi không nói gì nữa Nàng quét mắt liếc Nghệ Phong một cái nói Đát vui Tìm khách điếm ngủ lại một buổi tối Sau đó ngày mai hãy đi lên tính Vân Tùng Nghệ Phong nghe thấy Ngô Phi đột nhiên nói sang chuyện khác Trong lòng Nghệ Phong cảm giác sợ hãi Nữ nhân này sẽ không thật sự xác định mình làm chuyện này chứ nàng thật sự hiểu mình như thế sao? Chuyện Mị Ảnh tác giả Anh Gai Ngây thơ thực hiện bởi uy Phan nghe phần mới nhất tại audiochuyện.com.sg chương 445 tiểu duyệt khó chơi ngày hôm sau nghệ phong từ chân núi đi về phía Sơn Môn Tính Vân Tôn. Mặc dù tính Vân Tôn là quái vật lớn của đế quốc Trạm Lam Nhưng lựa chọn sử dụng ngọn núi lại không cao Nghệ Phong và Ngô Phi đi chưa bao lâu Nghệ Phong đã trông thấy một sơn môn khí thế hùng vĩ xuất hiện ngay trước mắt Không sang trọng, nhưng lại cao tới trên trăm mét Toàn bộ được tạo thành từ những tảng đá lớn trồng chất Dường như thẳng tới tận mây, khiến lòng người chấn động Suốt cuộc cũng đã tới nơi Nghệ Phong mỉm cười kìm lòng không đậu cảm thán một câu Hắn thoáng vận chuyển đấu khí trong cơ thể phát hiện cũng không có cảm giác bị cản trở Hắn biết thương thế trong người gần như đã khỏi hẳn Nghệ Phong thoáng có chút cảm giác may mắn Tuy rằng không biết truyền nhân đương đại của tính Vân Tông Mạnh thế nào Nhưng Nghệ Phong nghĩ cam đoan hắn đang ở trong tình trạng hoàn mỹ nhất Ngô Phi thấy Nghệ Phong dừng chân lại, lặng lặng nhìn sơn môn tính Vân Tông, nàng nghi hoạt hỏi Làm sao vậy? Nghệ Phong cười lắc đầu nói Đi thôi, đi lên xem thử rốt cuộc tính Vân Tông dữ dội to lớn như thế nào Có thể được gọi là tôn môn sánh ngang hoàng gia, không biết có phải thổi phồng quá lớn hay không? Ngô Phi thấy trong lời nói của Nghệ Phong đối với tính Vân Tông có chút bất kính Nàng thoáng nhíu lông mày lại Thầm nghĩ Nghệ Phong thật sự nói không suy nghĩ Dám ở trên địa bàn của tính Vân Tông mắc tính Vân Tông Đứng lại Ngay lúc Nghệ Phong chuẩn bị vào bước qua Sơn Môn Từ hai phía Sơn Môn vọng ra một tiếng gầm Đồng thời một đám người từ hai bên tuôn ra Nghệ Phong ngẩn người Nhìn lướt qua những đệ tử của tính Vân Tông Tuy rằng phần lớn bọn họ là thực lực nhân cấp Nhưng thiên phú quả thật không tệ. Các ngươi là ai? Vì sao xông vào tính vân tôn ta? Nam tử đầu lính quát to, ách, nghề phong sườn sốt, lập tức quay đầu nhìn về phía Ngô Phi nói. Lúc này không phải đang là thời điểm chuyện nhân tính vân tôn và đại biểu thánh tôn quyết đấu sao? Ngô Phi gật đầu. Chuyện này khiến cả đế quốc chạm lam bàn tán xôn xao. Sao nàng có thể nhớ lầm được Không lẽ bọn họ đã kết thúc Thấy Ngô Phi gật đầu Nghệ Phong thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn tưởng rằng hắn đến quá sớm chứ Tránh ra bản thiếu gia muốn tiến vào sơn môn Nghệ Phong nhìn đệ tử hai bên nói Đám đệ tử này nhìn thấy Ngô Phi dùng khăn che mặt Trên mặt lộ vẻ si mê cùng kinh diễm Lại có phần giải ra một khắc Khi Nghệ Phong nhìn bọn họ quát lớn, lúc này bọn họ mới có phản ứng. Nhìn Nghệ Phong đi cùng Ngô Phi trong lòng bọn họ đầy đấu kỷ. Mời lấy thiếp mời ra. Đệ tử của tính Vân Tông Vương một bàn tay ra, nói với Nghệ Phong với giọng điệu không chút thiện ý. Thiệp mời. Nghệ Phong sườn sốt. Không biết cái này là cái gì. Tất nhiên Nghệ Phong không biết chuyện Thánh Tông và tính Vân Tông huyết đấu đã thu hút rất nhiều người đến. Cuối cùng tính Vân Tông không có cách nào khác, chỉ có thể phát thiệp mời. Chỉ mời những cường giả có địa vị đặc biệt thực lực cao cường tới trước tham gia. Những người bình thường khác sẽ bị chặn ở ngoài cửa. Rất xin lỗi bản thiếu ra không có thiệp mời. Tuy nhiên ta cảm giác hẳn các ngươi nên nhường đường. Ngệ Phong cười hì hì nói trong lòng cười trộm. Nếu bạn thiếu ra không vào được sơn môn, các ngươi tính vân tông các ngươi đấu với sấm. Tất cả mọi người chờ xem. Không có thiếp mời, bất luận kẻ nào cũng không thể tiến vào tính vân tông. Gã đệ tử có chút không kiên nhẫn nói. Mấy ngày này bao nhiêu người mơ u u o nơ trà trộn vào tính vân tông, hắn cũng có cảm giác phiền phức. Những kẻ không thân phận không địa vị cũng muốn tiến vào tính Vân Tôn. Nghệ Phong thấy thái độ của hắn như thế, lông mày thoáng nhíu lại, sau đó mới tiến về phía trước một bước, đã bị Ngô Phi giữ chặt lại nói: "Đừng gây sự." Nghệ Phong thoáng sửng sốt, quay đầu con mắt trong suốt nhìn về phía Ngô Phi. "Chúng ta đã tới đây, vì sao không vào?" Ngô Phi nói: Chỉ cần công khai thân phận của ta, bọn họ sẽ mời chúng ta đi vào. Nghệ Phong nhớ tới thân phận cầm tiên nổi danh thiên hạ của Ngô Phi, thật ra không chút nghi ngờ loại khả năng này, chẳng qua những đệ tử hiển nhiên sẽ không tin tưởng, còn phải mời cao tầm tính vân tông tiến đến, rất phiền phức. Làm sao vậy? Ngô Phi thấy Nghệ Phong lắc đầu, nàng không khỏi nghi hoặc hỏi. Ta thật sự không có lý do gì phải cấp mặt mũi cho tính Vân Tông Nghệ Phong mỉm cười bước về phía trước một bước Nhìn đám đệ tử này quát lớn Tránh ra Đệ tử của tính Vân Tông cũng giận dữ Không thể tưởng tượng được có người còn dám xông vào sơn môn tính Vân Tông Hắn thật đúng là to gan Trong nháy mắt Một đám người cảm thấy tôn nghiêm của tính Vân Tông đã bị khiêu khích Bọn họ vây quanh Nghệ Phong, dùng binh khí chỉ vào Nghệ Phong Không khí nhất thời trở nên căng thẳng Nghệ Phong Ngô Phi khẩn trương kêu lên Nghệ Phong hiểu được ý của Ngô Phi Hắn có vài phần thực lực không phải là giả Nhưng đây là địa bàn của tính Vân Tôn, gây sự cũng chỉ có hắn bị hại Tuy nhiên, thật ra Nghệ Phong cũng không chút lo lắng về điều này Thật buồn cười Đường đường là diễn viên chính lại bị chặn ở ngoài cửa tính Vân Tông. Vậy đánh vài người này thì đã làm sao? Ta lặp lại lần nữa. Tránh ra. Nghệ Phong không kiên nhẫn. Hình như hắn đã đến muộn. Trung Quy cũng không thể để những tên khốn không trước mắt này tiếp tục làm hắn tốn thời gian thêm nữa. hư tiểu tử. Ngươi là kẻ càn rỡ nhất ta từng gặp tới tính Vân tôn còn dám gây sự Ngược lại ta muốn xem ngươi làm thế sao có thể vào được Một đệ tử nói Làm thế nào có thể đi vào Bây giờ ta nói cho ngươi biết luôn Nghệ Phong vừa dứt lời thân ảnh lại trợt ẩm hiện một lần Trong nháy mắt một cước sấm đạp ở trên mặt hắn Khuôn mặt vốn được coi là thanh tú bị in hình vết dày Lập tức xưng đỏ lên cam chịu bay ngược về phía sau đập trên mặt đất phát ra có tiếng kêu ai oán Đệ tử của tính Vân Tông sửng sốt Họ thật sự không ngờ được nghệ phong dám đồng thủ ở sơn môn tính Vân Tông Một đám liền dại ra đồng thời trong lòng càng thêm tức giận Làm sao tính Vân Tông có thể chấp nhận để người ngoài tới khiêu khích như vậy Hiện tại đã biết bản thiếu gia làm thế nào để đi vào rồi chứ? Có cần bản thiếu gia động thủ nữa hay không? Nghệ Phong thản nhiên nhìn những đệ tử này nói Tự tìm cái chết Những lời nói lạnh nhạt đó khiến đệ tử của tính Vân Tông đã cảm thấy dường như bị sỉ nhục thật lớn Bọn họ hung hăng chém về phía Nghệ Phong Ngô Phi thấy thế khuôn mặt này phía sau khăn che mặt càng lộ ra vẻ bất đắc dĩ đến lúc đó hắn làm thế nào ngăn cản được tính vân tung a a để tử thủ vệ như vậy căn bản ngăn không được công kích của nghệ phong chỉ ngắn ngủn vài phút trên mặt mấy để tử thủ vệ không ai không có một dấu chân gương mặt sưng đỏ giống như đầu heo nghệ phong thấy đã hoàn thành Vỗ vỗ bàn tay, rất bất đắc dĩ nói Vì sao các ngươi cứ muốn ớt bản thiếu da này đầy văn minh này phải đánh nhau chứ Đánh đánh giết giết nhiều không hay lắm Những đệ tử bị đánh ngã trên mặt đất Nghe nghệ phong nói vậy, có mấy người không nhìn được hộp ra một muộn máu tươi Ngô Phi, chúng ta đi Nghệ Phong quay người bước qua những thân thể như xác khô đang chặn đường này, gọi Ngô Phi đang ở bên cạnh Nhưng, Nghệ Phong cũng chưa đi được mấy bước, từ bốn phía lại xuất hiện ra một đội đệ tử Đội đệ tử này mặc y phục sáng hơn so với vừa những người đó Trong nháy mắt, những đệ tử này đã vây quanh Nghệ Phong Đại đệ tử đầu lính nhìn đám người tính Vân Tông nằm ngã trước mặt trong mắt hắn không tránh được lộ xa hoang mang âm lạnh, không thể kìm chế được lửa sận trong lòng. Đây vẫn lần đầu tiên hắn thấy có người dám tới tính Vân Tông gây sự. Thật sự không biết sống chết. Ngươi là ai? Đại đệ tử đầu lính nhìn nghệ phong lạnh lùng nói. Đây là đạo đãi khách của tính Vân Tông. Chẳng khách nhân ở ngoài cửa. Nghệ Phong trêu chọc nhìn lại đám người vừa tới Ánh mắt đại đệ tử đầu lính nhất thời cứng lại nói Hẳn là bằng hữu không được tính là khách đi Không có khách nhân nào lại đả thương chủ nhà Nghệ Phong mỉm cười nhìn đại đệ tử đầu lính nói Ngươi tin hay không ta sẽ đánh ngươi giống bọn họ Các ngươi cũng chỉ có thể tâm biết có khổ nhưng không thể nói ra Nghệ Phong nhìn đại đệ tử đầu lính trong mắt đầy vẻ trêu chọc. Chuyện mỉ ảnh tác giả anh dai ngây thơ Thực hiện bởi Uy Phan Nghe phần mới nhất tại audio G, Chương 446 Thủy Nhược Vân Ngay khi Nghệ Phong và Ngô Phi bị ngăn cản ở ngoài cửa Ở trung tâm núi lớn trường xác đấu trong tính Vân Tông Bốn phía đông nhịp người Có vài người ẩm thân ở trong đại thù, có vài người đứng ở giữa kiến trúc to lớn của tính Vân Tôn. Tuy rằng nhiều người như thế, nhưng nhưng không có một ai đứng trong trường sát đấu. Ở trên đài cao trường sát đấu, một đám người đang ngồi. Người mặc áo xanh trắng đan xem chính là tiêu chí của tính Vân Tôn, lặng lặng nhìn chăm chú vào lối vào trường quyết đấu. Ánh mặt trời chậm rãi trở nên gay gắt hơn, nhưng trên người đài cao lại không có một ai lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Cho dù là có, vẻ mặt cũng bình tĩnh đứng ở trên đài cao. Thái độ của những người này khiến những người tiến đến quan sát trận quyết đấu này đều phải khâm phục hàm dưỡng của người tính Vân Tông. Cũng không phải ai cũng có thể bình thản chờ đợi như thế đối mặt đặc biệt là tổ chức có địa vị cực cao giống như tính Vân tôn Nhược Vân, sư Tôn ngươi không ở đây sao? Ở trung tâm đài cao, một giọng nữ đột nhiên vang lên, phá vỡ sự chờ đợi bình tĩnh đó. Nữ nhân vừa xuất hiện có khuôn mặt bị che kín, không nhìn ra tuổi và dung mạo. Tuy nhiên dưới lớp quần áo bao quanh, vẫn lộ ra dáng người và phong thái hiểu điệu. Nhìn các đường con thật khiến cho người ta cảm thấy đồng lòng. Thiếu nữ bên cạnh thoáng nhìn về phía vị trí trống ở cạnh nàng cung kính đáp lại. Tôn chủ thánh âm tôn cũng lên núi. Sư tôn không dám phước lờ, người đi chấn thủ ở phía sau. Lần này ra tiếng nữ nhân sang sảng, lộ ra hàm răng trắng buốt Khuôn mặt thanh lệ bại ngọc, con mắt rõ ràng, giống như hai ngôi sao kim. Làn da sáng hơn tuyết, dung mạo cực kỳ tú lệ, thật giống như minh châu khiến người ta choáng vang. Mỹ ngọc tỏa ra ánh sáng trong suốt, mặt mày mờ mờ ảng ảng lộ ra một cỗ khí chất nhẹ nhàng thiên tiên. Nàng mặc trang phục màu xanh bên hông có đai lưng bó chặt, để lộ vòng eo mảnh khảnh hoàn mỹ càng khiến người ta động lòng. Chiếc váy không thể che giấu được toàn bộ bắp chân của nàng Lộ ra một phần bắp chân mịn màng trắng nõn Lóe ánh sáng chói mắt Ngay cả khi nàng di động trang phục lả lướt Theo bước đi của nàng càng lộ ra đường cong vô hạn Vô hình trung hình thành một loại thuần khiết không thể kinh nhờn Giống như thần nữ hạ phàm Siêu phàm thoát tục Siêu nhiên tê Sơn a Nơ U thế Các đệ tử đứng ở nàng bên cạnh Mỗi khi đảo qua thân thể của nàng trong mắt cũng không khống chế được hiện lên chút mê luyến Nhưng không có chút sụp vọng đáng khinh nào Sống như nàng chính là tuyết liên thiên sơn, không bị ô nhiễm Thiếu nữ này chính là Thủy Nhật Vân Truyền nhân đương đại tính Vân Tông Mà người che mặt ở bên cạnh nàng thoạt nhìn cố địa vị cực kỳ cao Chính là Lão tôn chủ tính Vân Tông, sư tôn của sư tôn thiếu nữ Lão Tôn chủ tính Vân Tôn nghe Thủy nhược Vân nói như vậy, giọng điệu không có chút biến hóa, nhìn một lão giả bên cạnh nói Hồng một trưởng lão, lần này Thánh âm Tôn dẫn theo rất nhiều người lên núi sao Khởi bẩm lão Tôn chủ yêu hậu mang theo đệ tử của nàng truyền nhân đương đại Thánh âm Tôn thi đại nhi Chẳng qua thực lực yêu hậu Nói đến đây, lão giả bên cạnh dừng một chút, không nói tiếp Được, ta biết, Lão Tông chủ tính Vân Tông dùng giọng điệu thản nhiên đáp lại Hồng Mục tiếp tục nói Ta đã cho người đi mời chứ Tông cơ cơ u tới giúp. Nơi này còn phải dựa vào Lão Tông chủ duy trì cục diện Lão Tông chủ tính Vân Tông nghe Hồng Mục nói vậy thoáng gật đầu Với tính tình của yêu hậu Nếu không ai tiếp đón nàng, nàng thậm chí có thể phóng hỏa đốt sơn môn tính Vân Tông. Tuy rằng đệ tử của nàng mạnh, nhưng lại không nhất định có thể ngăn cản được yêu hậu. Chấn thủ một người so với đánh bại một người càng khó hơn. Có chứ nha đầu đến giúp, hai đại cường giả ngăn cản nàng hẳn là không có vấn đề gì. Lão Tông chủ tính Vân Tông thường không ra mặt quản lý mọi việc trong tính Vân Tông. Chẳng qua lần này trên núi tính Vân Tông có rất nhiều cường giả tới, nàng không thể không ra mặt uy hiếp một chút, khiến những kẻ có chút chủ ý phải kiêng sẻ. Nhược Vân, ngươi biết người muốn quyết đấu cùng ngươi là ai không? Lão Tông chủ tính Vân Tông Lăng Ngọc Nhã nói. Thủy Nhược Vân nói. Còn không biết, chúng ta không có chút tin tức hơn. Nghe được những lời này, Lăng Ngọc Nhã thoáng nhíu mày. Từ khi nào Thánh Tông đoàn kết như vậy Điều này khiến Lăng Ngọc Nhã cảm thấy có chút nguy hiểm Nếu Thánh Tông không nổi đấu tính Vân Tông bọn họ làm sao có thể áp Thánh Tông một bậc Sợ là đã sớm bị Thánh Tông tiêu diệt Ta nghe nói trong đám đệ tử của Thánh Tông Người Việt xuất nhất thuộc về đệ tử của Yêu Hậu Ngươi và nàng đã giao thủ sao Sáu năm trước từng giao thủ một lần Sau đó nàng biến mất 5 năm Một năm vừa rồi bởi vì tập trung tu luyện chuẩn bị quyết đấu Cũng không có giao thủ với nàng Lăng Ngọc Nhã gật đầu tính Vân tôn và Thánh Âm Tông giống như là kẻ địch Truyền nhân hai phái vẫn không ngừng đấu với nhau Tình hình không đấu giống như 6 năm qua quả thực có thể tính là một kỳ tích trong lịch sử của bọn họ Tuy rằng Lăng Ngọc Nhã mặc kệ thế sự Nhưng lại nghe nói, lần này truyền nhân của Thánh âm tôn kiệt xuất đến cực điểm Rất nhiều tổ chức phía dưới tính Vân tôn đã thua trong tay nàng Nghĩ đến đây tính Vân tôn cũng chỉ có Thủy Nhược Vân mới có thể sánh ngang với nàng Sau khi trận quyết đấu này kết thúc, là thời điểm để Thủy Nhược Vân xuống núi Thí Luyện Trong lăng ngọc nhã thầm nói Lần trước giao thủ với nàng kết quả cuộc chiến như thế nào? Thánh Hiển. Thủy Nhược Vân không chút kiêu ngạo, thản nhiên nói: "Lăng Ngọc Nhã nghe một kết quả như vậy, nàng gật đầu. Có lẽ lần này người quyết đấu với ngươi chính là truyền nhân đương đại của Thánh Ân Tông. Trong thế hệ này, bên trong Thánh Tông chỉ có nàng có trí tuệ và thực lực sánh ngang với ngươi." Thủy Nhược Vân nghe được những lời này, không khỏi thoáng nhíu lông mi xinh đẹp của nàng lại. Lông mày xinh đẹp nhíu lại thành một đoàn, khiến nam đệ tử vẫn nhìn chăm chú nhìn nàng, tim đập nhanh một cách dữ dội, hận không thể giúp nàng vuốt lông mày lên. Làm sao vậy? Lăng Ngọc Nhã hỏi Thủy Nhược Vân. Sư Tôn nói, nàng từng nghe được một tin tức trong các đệ tử Thánh Tôn có một tồn tại đặc biệt. Các đệ tử được đưa tới Thánh Địa đều kém hắn một bậc. Chẳng qua dường như như tất cả mọi người trong Thánh Tông đều im lặng không hé răng về việc này, cũng không biết là thật hay là giả. Chỉ có điều, tuy rằng Thánh âm Tông mạnh mẽ, cứng sắn, nhưng lại không thể kiến Tông môn Thánh Tông tạo thế, nói muốn khiêu chiến ta. Sợ là trong đó còn có ẩm tình. Thủy Nhật Vân nói. Lăng Ngọc Nhã nghe Thủy Nhật Vân nói vậy, nàng cũng trầm tư. Quả thật chuyện khiêu chiến tính Vân Tông lúc này là do Thánh Tông toàn lực tạo thí. Lăng Ngọc Nhã đột nhiên nhớ tới hai năm trước có hai cái thanh niên đã diệt cứ điểm của tính Vân Tông tại Mạc Thành. Chẳng lẽ nói chính là một trong hai người đó? Lăng Ngọc Nhã không nghĩ ra ai còn có thể vượt qua được truyền nhân của Thánh Âm Tông. Nhưng nàng nghe nói Thánh địa để thiếu Tông chủ Thánh Tông cũng là cách gọi của truyền nhân Thánh âm Tông Đây là vinh dự lớn nhất của đệ tử Thánh Tông Nghĩ đến điểm ấy, có thể độ tin cậy của chuyện này cũng không phải quá cao Ừ Cuối cùng hắn cũng sẽ đến Đến lúc đó sẽ biết Hôm một, ngươi đi thi chuyển chút áp lực với Thánh Tông Dạ, Lão Tông chủ Nói xong Hồng một lắc mình tiến về phía tư không, sau đó vững vàng dừng ở trung tâm trường quyết đấu, nhìn lướt qua bốn phía nói. Đại biểu Thánh Tôn chính là kẻ nhát gan như thế sao? Lâu như vậy còn không thấy bóng dáng. Nếu sợ, mời các ngươi rời khỏi đây. Một câu này khiến rất nhiều đại thổ sung động. Những lời này không thiếu phần cay độc. Với tính tình Thánh Tông, nếu Nghệ Phong để bọn họ mất mặt ở trước mặt nhiều người như vậy, sợ là một đám sẽ về trả thù Nghệ Phong. Cả đám cao thủ đến từ Thánh Tông đều lầm rầm oán thán Nghệ Phong. Nghệ Phong đại biểu chính là toàn bộ Thánh Tông. Không đến, vậy chính là đại biểu toàn bộ Thánh Tông sợ hãi nhát gan. Chuyện mì ảnh tác giả anh dai ngây thơ, thực hiện bởi uy phan nghe phần mới nhất tại audiochuyen.com chương 447 trăm chữ Huyên và Ngô Phi. <cười> Ngay khi Hồng Mộc vừa dứt lời, một chối âm thanh vang rồi dễ nghe vang lên bên tai mọi người. Tiếng cười có cảm giác trong trẻo thấm nhuần thấm vào ruột gan. Một người xinh đẹp mì hoặc kiều diễm đến mức tận cùng Từ xa đang bước sần đến Nhanh chóng tới trung tâm trường quyết đấu Mọi người nhìn thiếu nữ đột nhiên xuất hiện Hoa, mặt tròn, mắt xích, lông mi thật dài Cái mũi tinh xảo đôi môi non mềm mỏng đỏ Tôn lên toàn bộ khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ Tinh khiết không gì sánh được Nhưng nhìn lại, lại tự dưng phát hiện vẻ uyên rũ Mì hoặc vạn sinh Toàn thân mặc một chiếc váy siêu ngắn màu đỏ như lửa bó sát người, lộ ra thân hình xinh đẹp nóng bỏng cùng với những đường cong vô cùng uyển chuyển của nàng. Gò tuyết trắng ngạo nghễ vương thẳng, dường như muốn xé tọa y phục. Eo nàng nhỏ và dài, xuống dưới mực mà vịnh cao, phối hợp cặp đùi dài trơn mềm. Bề ngoài của nàng đã có thể đốt lên ngọn lửa nguyên thủy trong lòng nam nhân, So với một Thủy Nhược Vân lộ ra vẻ tôn nghiêm đáng kính trọng thì Đại Nhi lại trực tiếp lộ ra vẻ dụ hoạn đặc biệt tinh khiết và xinh đẹp kết hợp cùng với vẻ quyến rũ, khiến thanh niên của tính Vân tôn trên đài cao không khỏi thầm nuốt một ngụm nước miếng. Sau đó trong lòng thầm than thở, yêu nữ. Vẻ đẹp của Thủy Nhược Vân đẹp khiến không ai không tôn trọng, nàng đẹp siêu phàm thoát tục sống như thần nữ. Mà vẻ đẹp của Thi Đại Nhi là vẻ đẹp đối lập, tinh khiết và quyến rũ kích thích dục vọng nguyên thủy nhất. nàng càng giống như một ma nữ kích thích ngọn lửa dục vọng nguyên thủy nhất của loài người. hai vẻ đẹp cực hạn với hai loại tính chất khác nhau khiến bọn họ cảm giác có chút giải ra. tuy rằng 6 năm nay Thủy Nhược Vân không gặp Thi Đại Nhi nhưng chỉ liếc mắt một cách đã nhận ra nàng. Bỗng nhiên nàng cảm giác thở phào nhẹ nhõm Đối với sự xuất hiện của Thi Đại Nhi, sợ hãi và áp lực không hiểu được trong lòng đều biến mất. Lăng Ngọc Nhã thấy người xuất hiện chính là Thi Đại Nhi, nàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng Thi Đại Nhi cực kỳ kiệt xuất, nhưng lại hiểu rõ người và vật không biết càng khiến người ta sợ hãi. Mà Nghệ Phong vẫn đang bị người chặn ở cửa Một đám đệ tử của tính Vân Tôn như hổ sình mồi nhìn hắn Hắn hít một hơi thật sâu rút tiêm hổ kiếm từ bên hông ra Nếu không được vào được theo cách bình thường Vậy đánh để tiến vào Đại đệ tử đầu lính thấy Nghệ Phong còn dám lôi binh khí ra Lập tức giận dữ Dùng ánh mắt ra hiểu với đệ tử bên cạnh Hét lớn một tiếng Xông về phía Nghệ Phong Dừng tay Một tiếng khẽ kêu lại vang lên Trong đó mang theo uy ác lớn lao Cho dù là nghệ phong Cũng không nhìn được dừng lại một chút Nhưng binh khí lại vẫn va chạm vào nhau Một đệ tử bị sức mạnh cường đại đánh chúng Hung hăng nện xuống mặt đất Âm thanh quen thuộc Khiến nghệ phong quay đầu nhìn qua Nữ nhân vừa nói cao nhã tôn quý Xinh đẹp Mái tóc được mối cao Phía trước cáo gài một kẹp màu lam càng lộ ra cao nhã tôn quý của nàng. Nghệ Phong nhìn qua thân thể nàng bị quần áo bao quanh, nhưng không thể che giấu được vẻ liêu nhân sụ hoạt của nàng. Chứ Sư tỷ, Sa tỷ ở nơi này Ngay khi Nghệ Phong đang kinh ngạc trước vẻ kinh diễm của chữ Huyên, đột nhiên ngô Phi chạy về phía trước, cao hứng kéo tay chữ Huyên nghề phong nhìn trước mặt phong thái hiểu điệu của hai nàng thoáng sườn sốt hai nữ nhân này đều sống như tiên tử này chẳng lẽ là tỉ muội sao muội ở trong này sư tôn muội đâu chứ huyên liếc mắt nhìn nghệ phong một cái trong đó có chút cao hứng nhưng lập tức che giấu nàng quay đầu nhìn về phía ngô phi hỏi nụ cười nở rộ này khiến nghệ phong nhìn thấy cũng cảm giác có chút choáng váng thầm than thở thật kinh diễm hôm nay là ngày quyết đấu hẳn là sư tôn đang trong trường quyết đấu chứ sư tỷ sao tỷ lại đến tính vân tôn chứ tuyên mỉm cười tôn môn của nàng và tính vân tôn có quan hệ sâu xa nếu tính vân tôn tìm nàng đến suốt nàng muốn từ chối cũng từ chối không được chỉ là không ngờ tại đây có thể nhìn thấy đệ tử của lăng sư bá, ngô phi. hơn nữa còn đi cùng với nghệ phong kẻ đã làm rối loạn nội tâm của nàng. Chứ huyên nhìn vị cầm tiên dự bị ở trước mặt. thân phận và dung mạo của ngô phi không hề thua kém nàng. trong lòng nàng cũng rất nghi ngờ về quan hệ của nghệ phong và ngô phi. Ngô Phi thấy ánh mắt Chứ Huyên nhìn về phía nghệ phong thần thái của nàng vừa có chút cao hứng cũng lập tức khôi phục lại bình thường. Nàng và Chứ Huyên đứng cạnh nhau, một người thoát tục thanh nhã, một cao nhã tôn quý. Hai nàng đứng chung một chỗ, thật khiến nghệ phong vui vẻ hưởng thụ, thậm chí quên luôn đám đề tử kia. Ngô Phi và Chứ Huyên sóng vai đi về phía nghệ phong. Đám đệ tử này thấy chứ huyên đều phung kính hành lễ nói Chứ tôn chủ Chứ huyên hơi gật đầu ra hiệu Nam tử đầu lính thấy chứ huyên đã đến Hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, Nhìn chứ huyên nói Chứ tôn chủ Người này xông vào sơn môn ngài xem Đại đệ tử đầu lính rất đắc ý thầm nghĩ Hiện tại hẳn là ngươi sẽ chết rất thảm Nhưng, hắn lập tức trợn chừng hai mắt, không thể tin được nhìn cảnh tượng trước mắt. Chỉ thấy chứ huyên đi thẳng đến trước mặt nghệ phong, rất nhu hòa nói. Sao ngươi ở nơi này? Còn nữa, vì sao ở địa bàn người khác còn động thủ như vậy? Chẳng lẽ ngươi không cân nhắc tới hậu quả sao? Đại đệ tử đầu lính dùng sức véo một cái vào chân hắn đau đớn kêu lên một tiếng. Trời ạ! Từ khi nào chứ tôn chủ cao nhã tôn quý lại dùng sự nhu hòa đồng thời mang theo giọng điệu có chút lo lắng nói chuyện với một người khác như vậy. Chứ huyên vừa nói ra miệng, nàng không khỏi cảm thấy có chút sườn sốt. Đây là những lời nàng vừa nói sao. Chứ huyên hít một hơi thật sâu. Thiếu niên này luôn khiến nàng thất thố, luôn khiến nàng có tình cảm khác thường. Ngô phi cũng bị giọng điệu của chữ huyên làm sửng sốt. từ khi nào chữ sư tỷ lại dùng cách nói như vậy. biết chữ huyên nàng sẽ đến cho nên ta cũng đến đây. nghệ phong tùy ý cười nói. câu này lời vừa ra khỏi miệng, ngô phi liền hít một hơi thật sâu. người này ai cũng dám đùa cợt. hắn không muốn sống nữa sao. với tính tình của chữ sư tỷ, sợ là. Ngô Phi tiến về phía trước một bước, tính làm dịu cơn tức giận của chữ Huyên. Nhưng nàng lại kinh hãi phát hiện chữ Huyên lại không hề có chút hành động nào, thản nhiên nhìn Nghệ Phong cũng không có trách cứ. Ngô Phi gần như không thể tin được con mắt của nàng. Không có người nào có thể đùa trước mặt chứ Sư tỷ mà nàng lại không chút tức giận như vậy. Ngươi muốn vào sơn môn sao? Chứ Huyên nhìn Nghệ Phong nói trên mặt có thoáng chút tươi cười. Nghệ Phong gật đầu bất đắc dĩ nói. Đang chuẩn bị đánh để vào. Đây là lần đầu tiên bị người cử tuyệt từ ngoài cửa. Chứ Huyên cười khẽ một tiếng. Thật ra nàng không nghi ngờ lời nói của Nghệ Phong. Theo Chứ Huyên thấy Nghệ Phong là người rất thần bí. Chỉ cần với thân phận ý sư cao cấp là đã có thể khiến tính vân tôn khách khí chiêu đãi Đi thôi Cùng ta đi vào vậy Chứ huyên nhìn nghệ phong nói kéo tay ngô phi đi vào phía bên trong Chứ huyên cũng nhận ra khi nghệ phong nói ra câu nói kia Ngô phi chuẩn bị kéo nàng Nàng thật sự rất muốn biết vì sao ngô phi lo lắng cho nghệ phong như vậy Ở trong mắt chứ huyên Sư muội nổi danh Đại Lục, dù là phương diện nào cũng không kém hơn nàng cơ bản rất ít khi đi cùng một nam tử khác Chẳng qua tính tình chứ huyên đã định trước nàng sẽ không chủ động hỏi cái gì Đại đệ tử đầu lính đã sớm bị chấn động Hắn chưa từng có gặp qua chứ Tôn Chủ sẽ có thái độ như vậy Đặc biệt là khi nàng đứng chung một chỗ với Ngô Phi Nữ nhân này có khí chất sáng người cũng không thua chứ huyên Hắn cảm giác lần này hắn đã đá phải cửa sắt Hắn nhìn một đám người ngã dưới đất Hắn biết bọn họ đã bị đánh vô ích Nghệ phong nhìn chứ huyên trước mặt Hắn cũng thực kỳ cao hứng Tuy rằng hắn muốn kéo chứ huyên lại trò chuyện một hồi Nhưng cũng biết thân phận của hắn Hắn không thể không e dè một chút Nếu không sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của nàng, dù sao lời đồn vẫn rất đáng sợ. Đương nhiên, Nghệ Phong ngược lại không sợ chuyện xấu như vậy, hắn hy vọng đến càng nhiều càng tốt. Chuyện mị ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ Thực hiện bởi Uy Phan Nghe phần mới nhất tại audio Chương 448 Thì Đại Nhi cùng Thủy Nhược Vân thì đại nhi trước đồng ánh mắt xảo hoạt của nàng cười khanh khách nói phong ca ca ta thường nói đại bài và diễn viên thường đến muộn cho nên muộn chút cũng có thể có thể hiểu được thì đại nhi một câu lập tức cởi bỏ chút bất mãn trong lòng mọi người của thánh tôn đúng vậy để tính vân tôn chờ mới có vẻ thánh tôn ác tính vân tôn một mập đám người tính vân tôn có chút hận khi thì đại nhi tìm đến Các tôn môn tính Vân Tông cũng chỉ biết là có người của Thánh Tông đến khiêu chiến Thủy nhược Vân, nhưng cũng không biết là ai. Nhìn Thi Đại Nhi đi ra, họ còn cho rằng là nàng. Tuy rằng Thủy nhược Vân không rõ phong ca ca trong miệng Thi Đại Nhi nói là ai, nhưng thấy Thi Đại Nhi bằng miệng đã chiếm tiện nghi như vậy, thân ảnh chợt lóe, quần áo cùng mái tóc tung bay thong rong mà lại tuyệt đẹp giống như tiên tử bình thường hạ xuống đối diện thi đại nhi đại tướng mới có lòng khoan dung người khác thủy Nhật vân nói một câu khiến đám người tính vân tông trong lòng đang tối tăm cũng trở lên sáng hơn tính vân tông nguyện ý chờ thánh tông lúc này mới biểu hiện được khí độ bên ta phi thủy sư tỷ không thể nhường đại nhi sao mỗi lần đều đối chọi gay gắt với đại nhi Thi Đại Nhi cười hi hi, dễ nghe êm tai Giống như tiếng chuông truyền vào trong tai mọi người Khiến tâm tình mọi người dường như cũng sung sướng hơn Thi sư mỗi cần ta nhường sao Thủy Nhược Vân nhìn Thi Đại Nhi cười nói tự nhiên Giống như vạn hoa hé nở cực kỳ kiều diễm, mỹ lệ Một ma nữ, một thần nữ đứng ở giữa sân Tiếng cười dễ nghe, nhưng trong lời nói lại sặc mùi thuốc súng Không chút lưu tình Đúng rồi Thủy Sư Tỷ lớn lên xinh đẹp như vậy Nghe nói trong tôn môn các ngươi có rất nhiều nam để tử theo đuổi Hơn nữa ta còn nghe nói ai nha thật khó xử Thôi ta vẫn không nói thì hơn Thủy Sư Tỷ, Tỷ vẫn nên xuống núi nghe một chút đi Tuy nhiên cá nhân ta vẫn cho rằng Thủy Sư Tỷ là người thuần khiết vẻ mặt thi đại nhi đầy vẻ tự tin nhìn thủy nhược vân giống như binh vực kẻ yếu là thủy nhược vân vậy thủy nhược vân nghe thi đại nhi nói thản nhiên cười nói thanh giả tự thanh lời đồn đãi cuối cùng sẽ có một ngày phải dừng lại tuy nhiên ta vẫn phải cảm ơn thi sư muội tất nhiên thủy nhược vân hiểu được thi đại nhi nói bóng nói gió điều gì không biết bắt đầu từ khi nào Dưới chân núi có tính vân tôn các loại lời đồn đại Phần lớn đều rất khó nghe Gần như đánh nhét tất cả mọi người trong tính vân tôn vào trong đó Cho dù là sư tôn cùng với tâm tính của Lăng Ngọc Nhã Lúc vừa mới bắt đầu nghe thấy đều biến sắc Tính vân tôn trong những lời đồn đại đó còn là cầm thú háo sắc Chính là một ổ dân loạn Khi khi thanh hay không ta cũng không biết Tuy nhiên Phong Ca Ca ta rất có nghiên cứu về điều này. Tỷ có thể để hắn nghiệm chứng thanh nữ của tỷ không? Thì đại nhi để nhị với Thủy Nhược Vân. Cảm ơn ý tốt của thi muội. Tuy nhiên thi muội không phải đến để bàn luận với ta về những lời đồn đãi này chứ? Thủy Nhược Vân thản nhiên nói, khuôn mặt vẫn lộ vẻ trang trọng như trước kia. Hi hi, thật ra ta không có ý đó. Nếu Thủy Sư Tỷ Nguyện Ý nói, ta có thể tiếp tục nói với Thủy Sư Tỷ về chuyện này Cũng không biết người nào lại đáng giận như vậy, lại tung ra những lời buồn nôn như vậy Người nào lại có thể làm được chuyện này chứ Chỉ có súc sinh mới có thể tạo ra những lời đồn đãi buồn nôn như vậy Thi Đại Nhi rất tức giận nói Người Thánh Tông nghe Thi Đại Nhi nói, một đám đều cảm thấy thỏa nguyện Ngôn ngữ sắc bén, gọi thẳng tính Vân Tôn là Xuất Sinh Hết lần này tới lần khác khiến bọn họ có khổ không nói lên lời Đám người đến tham quan cũng đã hoặc nhiều hoạt ít nghe qua những lời đồn đại nhảm nhí dưới chân núi Họ cũng cảm thấy khâm phục người nào đã truyền bá những lời đồn đại đạt mức độ buồn nôn như vậy Bọn họ làm sao có thể nghĩ ra như vậy được tuy nhiên nhìn ánh mắt tính vân Tông cũng có chút nghiền lắm tính vân tôn vẫn cao cao tại thượng tự cho mình là chính nghĩa sợ là chưa từng bị như vậy nếu thi muội nguyện ý bàn luận hoàn toàn có thể bàn luận tại thánh tôn các muội ta nghĩ thánh Tông thường cá lớn nuốt cá bé sẽ có rất nhiều đề tài để nói chuyện về điểm này tính vân tôn ta không bằng các muội thủy Nhật vân không chút tức giận Giống như đang nói chuyện việc nhà với Thi Đại Nhi Chỉ ngắn ngủn nói mấy câu Khiến mọi người có được đánh giá đối với hai nàng Không hổ danh là đệ tử kiệt xuất nhất Của tính Vân Tông và Thánh Âm Tông Sức chiến đấu ngang nhau Ai cũng không làm gì được ai Tuy nhiên trình đậu ngôn ngữ sắc bén Thật sự không thua gì một trận đấu thương đau hi hi. thì Đại Nhi cười rất vui mừng Thùy sư tỷ vẫn ăn hiếp đại nhi như vậy. Thủy Nhược Vân mỉm cười, nhìn thi đại nhi nói: "Thi muội, nếu muội đã đến đây, vậy hãy bắt đầu đi." "Bắt đầu?" Thi đại nhi rất nghi hoặc nhìn Thủy Nhược Vân nói: "Bắt đầu cái gì?" Ác ý của tỷ là tỷ muốn khiêu chiến với ta." "Hì? <cười> <cười> Tốt, Thủy sư tỷ nhất định phải thủ hạ lưu tình." 6 năm trước Thủy Sư Tỷ đã xuống tay rất nặng Tuy rằng Thi Đại Nhi cười hì hì nói Nhưng nếu nghệ phong tại đây nhất định có thể nhìn ra vẻ lạnh lùng trong mắt Thi Đại Nhi hiển nhiên Thi Đại Nhi vẫn còn nhớ rất sâu sắc về lần đó hận không thể một kiếm cắt qua khuôn mặt xinh đẹp của Thủy Nhược Vân Thi Đại Nhi vẫn rất tự tin đối với dung mạo của nàng Sau khi nhìn thấy Thủy Nhật Vân, lòng tin của nàng có phần giảm sút Hừ, Phong ca ca là người háo sắc như vậy Nhìn thấy Thủy Nhật Vân nhất định sẽ mềm lòng Ta phải cắt nát khuôn mặt của nàng Như vậy sẽ không phải lo sợ nữa Trên mặt Thi Đại Nhi mỉm cười Nhưng trong lòng lại tàn nhẫn tính toán nên làm thế nào sạch nát được khuôn mặt Thủy Nhật Vân Nếu Thi muội nhất định muốn nói là tính vân tôn ta là người khiêu chiến, vậy thì coi như tính vân tôn ta khiêu chiến ngươi đi. Thủy nhược Vân đã được lãnh giáo sự đổi trắng thay đen của Thi Đại Nhi, nên thật ra cũng không mấy bất ngờ đối với những điều nàng đang nói. Hi hi, vậy đánh một trận đi. Thi Đại Nhi cười rất cao hứng trong lòng lại đang nói thầm. Đây chính là ngươi khiêu chiến ta. Chờ lát nữa Phong ca ca đến đây, ngươi cũng đừng khóc nhé. Ai nha, nếu nàng khóc cũng thật phiền phức. Phong ca ca là không không hạ thủ nổi đối với nữ nhân. Đến lúc đó nói không chừng hắn còn chủ động nhận thua. Nghĩ tới khả năng có một kết quả như vậy thì Đại Nhi không khỏi lộ ra vẻ khó xử. Nàng cố gắng quan sát thủy nhược vân hồi, sau đó rất còn nói rất nghiêm túc. Thủy sư tỷ, tỷ lớn như vậy hẳn sẽ không khóc nhè chứ Một câu hỏi chẳng đâu vào đâu như vậy khiến mọi người ở đây giờ khóc giờ cười Một đám nhìn Thi Đại Nhi xem như đã hiểu được ý nghĩa ngoại hiểu ma nữ của nàng Sẽ không Thủy Nhược Vân có thể trời sinh là kẻ thù của Thi Đại Nhi Tuy rằng cũng không mấy lần gặp mặt nhưng đối với nàng lời nói chẳng hiểu ra sao này đã thấy nhưng không thể trách nàng thản nhiên đáp lại Thì đại nhi vỗ vỗ vào bầu ngực no đủ của nàng thở phào nhẹ nhõm nói vậy ta cũng an tâm tay thì đại nhi vỗ vào phía trên bầu ngực no đủ của nàng lộ ra vẻ vô cùng dụ hoặc phong tình khiến yết hầu rất nhiều người giao động Dùng sức nuốt nước miếng nhưng vẫn không dập tắt được hỏa diễm đang bốc lên Ma nữ Mọi người hít một hơi thật sâu đưa ra một lời đánh giá đối với thi đại nhi Tuy nhiên khi bọn hắn thấy Thủy Nhược Vân đứng ở phía đối diện trong nháy mắt tức giận trong lòng vừa bốc lên liền bị dập tắt Đối với thiếu nữ giống như thần nữ này bọn họ lại lại cảm thấy không dám mạo phạm Tất nhiên thì Đại Nhi chú ý tới cảnh tượng này, khó miệng lộ ra vẻ khinh thường Những nam nhân thật sự không là nam nhân Nếu là Phong Ca Ca đã có thể cưa đổ nàng Sáng vẻ như các ngươi thật không tiền đồ Một nữ nhân như vậy cũng có thể áp chế được sục vọng của các ngươi Nghĩ vậy thì Đại Nhi không khỏi hoài nghi chức năng của những người này Nữ nhân không phải là để dành cho nam nhân sao Lại bị một nữ nhân như vậy chinh phục Rất thất bại Chuyện mì ảnh tác giả anh dai ngây thơ Thực hiện bởi Uy Phan Nghe phần mới nhất tại audio Chương 449 Ta sẽ đến Nghệ Phong ở bên cạnh chứ Huyên và Ngưu Phi thăm dò Lúc này mới hiểu rõ quan hệ giữa Ngô Phi và Chứ Huyên. Các nàng cũng không phải tỉ muội ruột. Ngô Phi là một đệ tử đặc thù do Lão tôn chủ tính Vân Tông thu nhận. Bởi vì cũng không Phường Hải là đệ tử của tính Vân Tông, nên rất nhiều người trong tính Vân Tông cũng không biết nàng. Tông môn của Chứ Huyên lại có quan hệ sâu xa với tính Vân Tông. Bởi vậy đệ tử của hai phái đều gọi nhau là sư huyên đệ Nghệ phong nhìn ngô phi tuyệt mỹ đang ở phía trước mặt Không thể tưởng tượng được nàng chính là đệ tử của lão Tông chủ tính Vân Tông Điều này ít nhiều khiến hắn có chút bất ngờ Đúng rồi trường giác đấu ở chỗ nào Nàng có thể mang ta đi không Nghệ phong nhìn chữ huyên cười nói Chứ huyên lắc đầu nói ta còn có chút việc Ngươi nói Ngô Phi dẫn ngươi qua đó đi Ách Nghệ Phong cảm thấy đáng tiếc Quay đầu nói Vậy sau khi nàng làm xong xuôi mọi chuyện Chờ ta ở Sơn Môn Tính Vân Tôn được không Chứ huyên nhìn Nghệ Phong một lúc Nhưng cuối cùng vẫn gật đầu Dường nàng không thể từ chối được Nghệ Phong Nàng biết rõ như vậy là không tốt Ngươi Chứ huyên đột nhiên mở miệng Nhưng nói được một nửa đã sừng lại Hả? Nghệ Phong nhìn Chứ Huyên, nghi hoặc sò hỏi Chứ Huyên nhìn Nghệ Phong Nàng vẫn muốn mở miệng hỏi Nàng không phải người tò mò Nhưng trong lòng lại không thể kiềm chế được Cảm thấy lo lắng cho Nghệ Phong Ngươi đến tính Vân Tôn làm gì? Đừng tìm bọn họ gây rắc rối Qua câu nói này, Nghệ Phong nhận ra được sự lo lắng trong giọng nói của nàng. Nghệ Phong có vẻ hoàn toàn lơ đãng, khóe miệng cong lên lộ ra vẻ tươi cười. Bỗng nhiên, Nghệ Phong xé đầu tới gần mặt chứ Huyên, hắn tươi cười nói. Nàng đang lo lắng cho ta sao? Chứ Huyên nhìn thấy khuôn mặt hắn bỗng nhiên sắp tiếp xúc đến khuôn mặt nàng trong lòng hoảng hốt, vội vàng lui về phía sau hai bước. Miếng chặt môi, lại không nói lời nào Tuy nhiên, khi nàng thấy vẻ tươi cười nghiền ngấm của nghệ phong Nàng cảm giác vô cùng hoảng hốt Ánh mắt chợt tránh né, Nào còn vẻ cao quý và bình tĩnh của cường giả tôn cấp trước kia Ta còn có việc, ta đi trước Chứ huyên không chịu nổi ánh mắt của nghệ phong Nàng lắc mình, nhanh chóng đi như bay rời đi Chờ một chút nghề phong đột nhiên kêu lên một câu này đã khiến thân ảnh chữ huyên đột nhiên dừng lại trong nháy mắt nàng đứng lại phía trên không gian đưa lưng về phía Nghệ phong đợi hắn tiếp tục mở miệng nếu nàng muốn biết ta đến tính vân tôn làm gì thậm chí còn thân phận của ta có thể đi trường giác đấu tiếng nói không lớn truyền đến tai chữ huyên khiến khói miệng chữ huyên cong lên lộ ra một nụ cười mà chính nàng cũng không nhận ra ta sẽ. chứ huyên đưa lưng về phía nghệ phong nói một câu sau đó cũng không quay đầu lại liền lắc mình rời khỏi điều này khiến nghệ phong nhìn theo bóng dáng mỹ lệ đến cực điểm đó cảm thấy sững sờ nữ nhân này vẫn có dáng dấp như vậy nghệ phong mỉm cười tâm tình đột nhiên tốt hơn đối chứ huyên hắn luôn luôn một loại tình cảm khác lạ ngô phi nghe chứ huyên nói ta sẽ, nàng cảm giác chứ sư tỷ hôm nay rất thất thố, thật sự không giống với vẻ cao ý ngày xưa. Lúc này, nàng càng giống một nữ nhân hơn. Ngô Phi nhìn về phía nghệ phong trong mắt không khỏi có chút nghi hoặc Rốt cuộc giữa nghệ phong và chứ huyên có quan hệ thế nào? Dường như quan hệ giữa bọn họ thực sự không đơn giản. Đương nhiên, Ngô Phi sẽ không liên hệ nghệ phong và chứ huyên thành loại quan hệ này. Theo nàng thấy, đây là chuyện không có khả năng. Không ai xứng đáng với chứ sư tỷ của nàng. Cũng không có nam nhân nào có thể làm chứ sư tỷ động lòng. Tính tình nàng thân thế của nàng đã được định trước là nữ thần đứng trên thần đàn cao cao tại thượng. Ngô Phi thật sự không ngờ được, ở trong mắt người khác, nàng cũng là tiên nữ cao cao tài thượng so với Chứ thuyên cũng không kém hơn là mấy, thế nhưng cuối cùng vẫn phải thất thân. Đi thôi, đi trường giác đấu một chút đi, ta nghĩ bọn họ đang đợi ta. Nghệ Phong mỉm cười, dù sao đi nữa cũng đã đến muộn, hắn có ý tưởng phá bính. Muộn một lát cũng là muộn, như vậy còn không bằng nhiều thêm chút nữa Nghệ Phong nhớ rõ lần trước thì Đại Nhi nói muốn đi trước thay hắn đánh một trận Không biết tiểu ma nữ kia có phải thật sự sẽ làm như vậy hay không Ngược lại, Nghệ Phong có chút khâm phục yêu hậu Dẫn theo Thi Đại Nhi và tiểu ma nữ chạy đến xào huyệt của địch như vậy Thật sự phải rất can đảm Nghệ Phong thậm chí hoài nghi Chứ Huyên tới nơi này trước, sợ là để đối phó với yêu hậu kia Trong lòng Nghệ Phong không khỏi nguyền rùa, thật hy vọng Chứ Huyên có thể chói yêu hậu lại, sau đó đánh vào mông nàng Trong lòng Ngô Phi đầy nghi hoặc, dẫn Nghệ Phong đi về phía trường giác đấu Lúc này, trên trường giác đấu, hai đạo thân ảnh tình lễ đang vũ động, giống như hai con bướm một đỏ một xanh Chỉ có vũ đồng tuyệt đẹp đến cực điểm. Những người quan sát trận đánh này cũng không nhìn những chiêu thức hung hiểm trong đó. Một nhóm ánh mắt xính chặt ở trên người hai nàng. So với đánh nhau thân thể kiều diễn của các nàng vũ động càng khiến bọn họ si mê hơn. Khi thi Thủy Sư Tỷ, Tỷ Múa Kiếm thật xinh đẹp. Một kiếm của Thi Đại Nhi cắt qua không gian, đâm về phía khuôn mặt Thủy Nhược Vân, ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Thủy Nhược Vân vơ bảo kiếm ngăn cản lời kiếm của Thi Đại Nhi tạo vào ra một tiếng sắt thép va và vào nhau thành tiếng cũng phát ra từng đảo kinh khí thổi tung mái tóc của hai nàng. Chỉ có Vũ Đồng đã tú lệ đến cực điểm. Mũi cũng không kém. Thủy Nhược Vân nói một câu. Một kiếm đẩy lợi kiếm của Thi Đại Nhi ra, lấy một góc độ cực kỳ xảo quyệt, đâm về phía cánh tay Thi Đại Nhi, nghe được tiếng xé gió Khi thi, tâm Thủy Sư Tỷ thật áp độc, lại xuất kiếm vào cánh tay Đại Nhi Nếu Đại Nhi không có cánh tay, Phong ca ca sẽ không thích ta Thi Đại Nhi sáng giọng có chút u oán lợi kiếm đang nằm ngang trước ngực nàng trong nháy mắt đã chặn được bảo kiếm của Thủy Nhược Phân Lăng Ngọc Nhã ở trên đài nhìn hai nàng ngươi tới ta đi, ánh mắt không có chút biến hóa. Xem trình độ hiện tại, thực lực hai nàng tương đương nhau. Điều cũng nói rõ quả thật hai nàng đều kiệt xuất như nhau. Nàng biết Thủy Nhược Vân gặp phải kình địch. Hơn nữa là kình địch rất mạnh. Có lẽ hai người bọn họ phải đấu cả đời. Đây là vận mệnh của tính Vân Tông và truyền nhân của Thánh Âm Tông. Lăng Ngọc Nhã hy vọng Thủy Nhược Vân có thể thắng Điều này không chỉ có bởi vì mặt mũi tính Vân Tung Như vậy còn có thể ngăn chặn sự kiêu ngạo của Thánh Tung Trong lòng nàng vẫn vốn không có thiện cảm với Thánh Tung Thánh Tung là ma tục, là đại danh từ tà áp cùng hắc án Vừa rồi thì Đại Nhi và Thủy Nhược Vân đều chỉ bắt đầu thể hiện tất cả mọi người nhìn đi ra Cho nên bọn họ có tâm tư thưởng thức phong thái hai nàng Một thần nữ thanh thuần thoát tục Một ma nữ tinh linh cổ quái Chẳng phân biệt được trên dưới quả thật có thể mị hoạt lòng người Một ít đệ tử tính Vân Tôn không có định lực Không thể nghi ngờ trong mắt đầy vẻ si mê biểu lộ vẻ thất thú. Đương nhiên thì Đại Nhi sẽ không quên thân phận người tấn công này Nàng nhìn Thủy Nhược Vân cười khanh khách nói Thủy sư tỷ, để tử tính vân tông các ngươi hì hì Thảo nào lại truyền ra lời đồn đãi này Ta cảm thấy hẳn là tỷ nên chỉnh đốn Một câu này khiến ánh mắt lăng ngọc nhã đều quay sang nhìn mấy đệ tử kia hừ Lăng ngọc nhã quát một tiếng Khiến mấy đệ tử đang lộ vẻ si mê trong nháy mắt liền phản ánh lại trên mặt cũng lộ ra vẻ xấu hổ run rẩy nhìn về phía lăng ngọc nhã, lại phát hiện nàng cũng không thèm liếc mắt nhìn bọn họ một cái Chuyện mị ảnh tác giả anh dai ngây thơ Thực hiện bởi quy fan Nghe phần mới nhất tại audio g Chương 450 Quyết đấu giữa ma nữ và thần nữ Sau khi Thủy Nhật Vân và Thi Đại Nhi đụng nhau một kiếm Hai nàng bay lui về phía sau đối diện từ phía xa Kinh khí bắn nhanh ra tứ phía Thi sư mội trưởng thành rất nhanh Thủy Nhật Vân đưa bảo kiếm trong tay thua lên Một tiếng xé gió vang lên Nàng đứng vững vàng tại chỗ Nhìn Thi Đại Nhi thản nhiên nói Hi hi Thủy sư tỉ cũng không tồi Đại Nhi muốn đâm vào mặt tỷ cũng đâm không đến Bộ dáng thi Đại Nhi rất àng não Dùng khuôn mặt tươi cười để nói ra chuyện tàn nhẫn Đây là bản sắc của tiểu ma nữ Nếu là nghệ phong đã thấy nhưng không thể trách Nhưng rất nhiều người mới lần đầu tiên tiếp xúc với thi Đại Nhi Trong lòng không khỏi cảm thán Không hổ danh là đệ tử của yêu hậu Trình độ tàn nhẫn không thua nàng chút nào Thi sư mỗi thử ta chiêu phượng linh kiếm này xem thế nào Thủy Nhật Vân nói xong đấu khí trong cơ thể chảy về phía trên bảo kiếm Mặc dù ánh mặt trời chiếu thẳng đến nhưng phía trên bảo kiếm vẫn phát ra hào quang chói mắt Hào quang màu vàng và màu lam lần lượt đan xen với nhau giống như pháo hoa Mỹ lệ đến cực điểm Thì Đại Nhi thấy khí thế của Thủy Nhược Vân không ngừng kéo lên cặp mắt Mỹ Lệ cũng đầy nghiêm trọng. Trong mấy năm nay thì Đại Nhi trưởng thành rất nhanh, nhưng Thủy Nhật Vân cũng không hề chậm hơn nàng chút nào. Thì Đại Nhi ở trước mặt nàng không dám có chút lơ là Huyễn hoa kiếm. Thì Đại Nhi hoát to một tiếng, nhất ánh sáng một xanh một lam sắc nhọn từ cánh tay tuôn ra bay nhanh đến phía trên mũi kiếm. Hào quang chớp động Khiến không khí rung động Khí thế của gai nàng không ngừng tăng lên ép lên không khí Cả bầu không gian trở nên nặng nề Dần dần trầm xuống Hào quang tăng vọt tỏa ra trói mắt Cắt qua không gian Đâm thẳng về phía đối phương Ngăn cản Lợi kiếm của hai nàng va vào nhau Nhưng cũng không tách ra Sau khi phát ra vô số hình khí Lợi kiếm của Thi Đại Nhi vòng qua lời kiếm của Thủy Nhược Vân, lấy một loại góc độ cực kỳ xảo quyệt, hung hăng đâm về phía bả vai Thủy Nhược Vân. Phía trên mũi kiếm phát ra ánh sáng thanh lam, càng lúc càng tăng vọt lên. Tâm thần nam đệ tử tính Vân tông vẫn đặt ở trên người Thủy Nhược Vân, thấy cảnh tượng như vậy, một đám đều lo lắng. Góc độ xảo quyệt như vậy, làm thế nào có thể ngăn cản được? Okay. Ngay khi bọn họ trừng mắt nhìn chăm chú cảnh tượng này, mũi kiếm lợi kiếm Thủy nhược phân từ trước ngực nàng trong trước mắt đón nhận mũi kiếm của Thi Đại Nhi. Hai mũi kiếm chạm vào nhau tạo thành vào ra một quần sáng không ngừng khuyết tán ra ngoài. Thi Đại Nhi thấy một đòn không có kết quả, nàng cười thi thi, bỗng nhiên thu hồi lợi kiếm, đùi đẹp bỗng nhiên bắn lên, mang theo đấu khí hung hăng đặt về phía ngực thủy nhựt vân thậm chí có thể nghe được tiếng xé gió khi nàng đá chân thế tấn công liên tục không dứt khiến một đám phế nhân có thực lực thấp này kinh hãi nhìn trận quyết đấu này nếu bọn họ còn tiếp tục không thể nghi ngờ sợ là sẽ phải chết thân ảnh thủy nhựt vân chợt lõi né tránh công kích của thi đại nhi Chân thi đại nhi hung hăng đá vào phía trên không gian. Trong nháy mắt hình thành một viết sách không gian. Mấy đạo hình khí cường hãn phát ra, hung hăng đập vào sân trường giác đấu. Cho dù lấy mặt sân trường giác đấu là đá cứng sắn, nhưng nhanh chóng bị đánh thành nát bấy, bị gió thổi qua, tung bay ở bên trong không khí, khiến không gian mịt mờ đầy bụi. Thủy Nhật Vân và Thi Đại Nhi đều lùi lại phía sau mấy bước, sau đó lại đứng tại chỗ nhìn thẳng đối phương. Đám người ở ngoài đang xem thấy cảnh tượng này, không nhìn được cảm thán nói. Không hổ danh là truyền nhân đương đại của tính Vân Tôn và Thánh Ân Tôn. Quả nhiên là lợi hại. Sợ là trận đấu này sẽ diễn ra rất lâu. Thực lực hai người không thể phân biệt được trên dưới. Một thần nữ, một ma nữ chập chập, có ý nghĩa, rất có ý nghĩa Tính Vân Tông và Thánh Âm Tông là kẻ địch đã nhiều năm Sợ là một trận chiến này chính là trận chiến khai chiến đầu tiên Không biết yêu hậu và tính Vân Tông làm sao để tìm đệ tử Người nào lớn lên cũng vương quốc vương thành Ngay cả tính cách, khí chất đều đối lập như vậy Chập chập như vậy đấu lên mới có ý nghĩa đúng vậy mẹ nó một người thanh thuần khiến người khác không thể khinh nhờn một người người phần quyến rũ đầy mâu thuẫn dù phát sụp vọng nguyên thủy nhất của nam nhân thật đúng là thú vị ha ha bọn họ đánh tiếp như vậy cũng được rất cảnh đẹp ý vui tuy nhiên nếu có thể khiến cùng một đêm với nữ nhân như vậy sợ là sống ít vài năm cũng có thể chấp nhận được ngươi tự tìm cách chết đi Ở tính Vân Tôn cũng dám nói như vậy, nếu như bị tính Vân Tôn và yêu hậu biết được, ngươi chết như thế nào cũng không biết đâu. Nghe đồng bạn khiển trách, lúc này hắn vội vàng bịt miệng quan sát xung quanh một phen, thấy không ai chú ý tới hắn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lấy thực lực còn chưa tới vương cấp của hắn, thật sự không đủ để người ta nhìn ngó tới. Thủy Sư tỷ tỷ thi triển phượng linh kiếm càng ngày càng thành thạo, Không biết có bao nhiêu đệ tử của tính vân tôn để tỷ luyện tập Khuôn mặt thi đại nhi tươi cười nhìn Thủy nhược Vân nói huyễn hoa kiếm của sư muội cũng không thể càng ngày càng xảo quyệt tàn nhẫn Chắc cũng đã có rất nhiều người chết dưới chiêu kiếm này Vẻ mặt Thủy nhược Vân hờ hứng nhìn thi đại nhi Hi <cười> hi Một vài phế vật Rất đáng giết Phong ca ca nói đây là ủng hộ kế hoạch hóa gia đình Thì Đại Nhi không cho là đúng Giết vài người thôi có gì phải ngạc nhiên Thủy Nhược Vân thoáng nhíu mày Không biết Phong ca ca trong miệng Thi Đại Nhi là ai Vì sao tiểu ma nữ này luôn miệng nhắc tới Tuy rằng Thủy Nhược Vân không dám nói hiểu Thi Đại Nhi nhất Nhưng làm kẻ địch lâu như vậy Nàng cũng có hiểu biết tương đối sâu đối với Thi Đại Nhi Một nam tử có thể khiến nàng nhắc tới nhiều lần như thế Vậy vì sao không đi cùng với nàng Đặc biệt là nam nhân khiến một kẻ nhỏ nhen như Thi Đại Nhi chú ý để bùng như thế Nhất định có chỗ khác người Thủy Nhật Vân hít một hơi thật sâu Thầm nghĩ sau khi cuộc chiến này kết thúc Nhất định phải phái người đi thăm dò một chút xem rốt cuộc người này là ai Đối với Thánh Âm Tông, cho dù là quái vật lớn như tính Vân Tông cũng phải cẩn thận đối phó. Có chút sai lầm, sợ là sẽ bị giết không còn một người. Thủy Nhược Vân không chút nghi ngờ đối với thủ đoạn của Thi Đại Nhi và Yêu Hậu. Thủy Sư Tỷ, Tỷ thử lại một chiêu huyến hoa kiếm này của ta xem thế nào. Thi Đại Nhi nói xong, lợi kiếm hung hăng đâm về phía Thủy Nhược Vân. Từ đầu đến cuối nàng quên không được chút thua thiệt của nàng dưới tay Thủy Nhược Vân 6 năm trước Nàng cảm thấy hôm nay mình có cần thiết tìm lại chút mặt mũi Thấy hai nàng lại đánh tiếp tầm mắt mọi người lại tập trung đến khuôn mặt và vẻ ngoài xinh đẹp kiều diễm đầy hứng thú của Thi Đại Nhi và Thủy Nhược Vân Trong lòng họ không ngừng suy đoán, rốt cuộc trong trận chiến này ai có thể chiến thắng Thi Đại Nhi Hay là Thủy Nhật Vân Mặc kệ ai thắng đều có ý nghĩa trọng đại Tuy nhiên, phần lớn mọi người tin tưởng vào Thủy Nhật Vân Thủy Nhật Vân ở trên sân nhà tính Vân Tông Bản thân nàng đã chiến ưu thí Chẳng qua để tự do yêu hậu bồi dưỡng đi ra Ở sân nhà người khác Không thể phát huy toàn bộ thực lực sao Chập, chập. Ta thật ra hy vọng hai nàng tiếp tục đánh, cũng không muốn phân ra thắng bại. Ha ha, như vậy mới có thể nhìn đan mắt. Pha ha, hai nàng đánh nhau thật ra giống như đang múa kiếm, tuyệt đẹp đến cực điểm. Ta chưa từng nghĩ tới, sát chiêu cũng có thể nghệ thuật như thế. Nghệ thuật? Ừ, thật ra ngươi có thể đi thử, ngươi không thấy được sự sắc bén tàn nhẫn trong đó sao? Sợ là với thực lực của ngươi và ta Chỉ đủ cho người ta nghệ thuật một lần thôi há <cười> hạ, Người này đối mặt với sự trân trọng của đồng bạn Cũng không dám nói nữa Hôm nay có rất nhiều ca thủ tới đây Nói nhiều sẽ chỉ làm chính hắn mất mặt Tướng cấp sống hắn Căn bản không đủ để người ta coi trọng Tuy nhiên hắn thật muốn biết sốt cuộc là ma nữ thắng hay thần nữ thắng